Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc của kênh đọc truyện và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 tập cuối của câu chuyện ngày bão đến, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lâm Tuyền. Chúng ta cùng chú ý theo dõi cái kết của câu chuyện này như thế nào, quý vị nhé. Không biết được rằng cô gái Tiên Dương của chúng ta phải quyết định như thế nào giữa hai người đàn ông. một người đàn ông cô yêu và một người đàn ông có trách nhiệm cầu mang cô vậy thì cái kết của câu chuyện này chúng ta sẽ đợi trong hơn 2 tiếng đồng hồ của câu chuyện này và quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nào nhé chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ ngay bây giờ tâm an xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện ngày bão đến rất rõ. Từng lời Phước nói lúc đó, chỉ cần Hoàng đụng tới tôi thêm một lần nữa, anh lập tức bè gãy chân Hoàng. Anh cần gì phải làm như thế chứ? Hoàng vô duyên vô cớ gây rối trong công ty như thế này, anh chỉ việc kêu bảo vệ tống cổ Hoàng ra ngoài, thậm chí là gọi điện báo công an bắt Hoàng luôn cũng được. c ơ sao phải làm đến mức này chứ? Là vì s so ó t thương cho tôi sao? Là vì anh không thể nào nhìn tôi bị đánh hay sao? nếu là 6 năm trước anh liều mình bảo vệ như thế này chắc là tôi hạnh phúc đến vô bờ bến hạnh phúc đến mức chẳng còn đau đớn nào thế nhưng bây giờ tôi lại thấy không vui tôi chỉ thấy đau lòng chị Dương vì sao mọi chuyện lại ra n ô nỗi g n này chứ c á i l i n h vừa thấm cồn lau máu trên miệng cho tôi nó vừa hỏi tôi anh ta uống nhầm thuốc cả chị làm loạn cái gì thế không biết. n ó nghe tôi kể xong chuyện mấy bức hình, n ó nhúm mày khẳng định với tôi. Vậy phải xem tay trong của anh ta là ai rồi. Nhất định là có người nào đó cố tình chơi xấu chị. Từ hôm qua tới giờ tôi nghĩ tới khả năng có người nào đó cố tình gửi những bức hình này để làm hại tôi. c ó điều cho dù là ai đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì quan trọng.ít nhất thì cũng nhờ như vậy. mà tôi có can đảm lên tiếng chầm d ứ t vui hoàng chị chị có đoán được là ai không chị không biết để em xem nào con trúc xếp châu hay là bà hoa nhở mấy cái người này là chúa nói xấu chị là ai cũng có gì khác nhau đâu linh m à y mau bôi thuốc cho chị đi cái linh nhìn tôi ngần ngại hay là có khi nào là bạn gái của xếp, cái người tên là Quỳnh Chi ấy. Tôi mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn nó. Nó ôm lấy tôi, vỗ vỗ vào lưng. Khổ thân chị tôi, sau lâu n a y chị phải giấu em chứ. Vừa nãy, anh tú kể hết cho em rồi. Nó lúc nào cũng là người tốt với tôi nhất, bây giờ tôi lại là người giấu nó thế này, tôi cảm thấy áy náy. Chị xin lỗi. Không phải là chị giấu em, em hiểu mà không sao đâu. Nhưng mà em thấy anh thầy nói có lý. Từ trước đến giờ đám người kia có ganh ghét chị, thì chỉ đặt điều nói xấu sau lưng chị thôi. Chưa nào có ai làm mấy cái trò này. Chỉ có cô gái kia là có khả năng chị ạ. Cũng không có bằng chứng. Em đừng vu oan cho người ta. Thì có phải tự nhiên em nói đến đâu? Cái này là do anh thầy suy đoán. Anh ấy bảo nếu không có âm mưu gì. cô ta tự nhiên đi công khai tờ giấy nợ của chị trước mặt mọi người để làm cái gì em nói chị nghe chẳng t h à n g người ta ghét mình mà ghét thẳng ra mặt đi thì còn đỡ đằng này cái kiểu người trong bụng thì chửi người ta nhưng ngoài miệng cứ ngọt x ớ t chị chị em em thật là đáng sợ sau này có gặp cô ta chị nhớ cẩn thận đấy ừ, chị biết rồi mày vào làm việc đi mày vết thương ở chân để đấy chị tự bôi cho vậy chị nằm nghỉ ngơi thêm nhá khi nào vào nhớ gọi em em dìu chị vào ừ bây giờ đang là cuối tháng nên k e l i n h bận bù đầu bù cổ lúc nãy vào đây tôi kêu nó vào làm việc nhưng mà nó không chịu nó bảo nhân viên y tế là bạn thân của con c h ú c sợ khi xử lý vết thương cho tôi lại nói xa nói gần xìa xói tôi nó sợ tôi bỏ bê không bôi nên không đành lòng vừa kéo chân tôi đặt lên giường, vừa mở chai sát khuẩn. Miệng của nó tiếp tục cằn nhằn. Thôi, để em bôi luôn cho chị. chiều nay em về muộn một chút cũng được. Mày ở xa linh à, tăng ca làm cái gì? Cứ để đấy chị làm cho. Thêm một lát nữa, cánh cửa phòng được mở ra. Tôi cứ tưởng người đi vào là nhân viên y tế, cho đến khi nghe thấy tiếng của Phước cất lên, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn. Cái linh lúc này. cũng ngẩng đầu lên nhìn anh cười cười à em chào sếp cô có thể vào làm việc cứ để cô ấy ở đây dạ vâng ạ cái linh hết nhìn anh lại sang nhìn tôi ái ngại nhưng sau đó cũng bước ra ngoài còn tiện tay đóng luôn cánh cửa p h ớ c không nói năng gì cầm lấy băng cá nhân và chai thuốc sát trùng cẩn thận xử lý vết thương cho tôi vết thương không quá sâu nhưng chảy máu khá nhiều khi anh thấm cồn vào tôi liền có cảm giác nhói lên một cái theo bản năng tôi liền r ụ t chân lại động tác trên tay anh lúc này chậm hơn nhẹ nhàng hơn ngay lúc này anh đang nửa quỳ nửa ngồi bôi thuốc vào chân cho tôi còn tôi chỉ có thể thẫn thờ quan sát anh từ trên đỉnh đầu trước đây anh cũng từng ngồi xổm dưới đất đeo giày cho tôi như thế này nước mắt tôi cứ như vậy vô thức chảy dài xuống cằm nhỏ xuống đầu anh thấm vào da đầu của anh vào giây phút giọt nước mắt thấm qua kẽ chân tóc, bàn tay phước h ư ợ n g lại vài giây. chính là lúc đó tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, ra t ừ n g m ả n h n h ra thế này. hỏi xong tôi, cô ta quay sang lo lắng quan sát anh một lượt. anh có làm sao không? có bị thương ở đâu không? Ừ, không sao. tôi thấy anh cố ý lùi lại hai bước, ánh mắt vẫn rơi trên người tôi. cô ngủ thêm đi, không cần phải quay vào làm việc bây giờ đâu. Quỳnh Chi ngồi xuống bên cạnh tôi nhỏ nhẹ. vậy em ở lại đây với chị nhé. tôi đương nhiên không muốn may mà phước cũng kịp thời lên tiếng cô ấy cần nghỉ ngơi em ở lại đây làm phiền cô ấy làm cái gì chứ à, vâng vậy em xin phép trước đây đúng là tôi luôn nghĩ cô gái này hiền lành dịu dàng còn mừng cho anh tìm được một người tốt như vậy nhưng mà bây giờ nghĩ lại những lời cây linh nói cộng với thái độ của cô ấy lúc nãy làm cho tôi bắt đầu có chút hoài nghi t h ứ n h ấ t chuyện mấy đồng nghiệp hay cả xếp châu không ưa tôi, cái này không phải là chuyện ngày một ngày hai mà vốn dĩ từ rất lâu. Nhưng mà chỉ là những mâu thuẫn vụn vặt trốn công sở, không phải là hận thù hay là đại hận gì. Tại sao có thể chụp hình và gửi cho Hoàng, còn biết cả chuyện anh đưa tôi về cho tôi vay tiền làm phẫu thuật cho Kem, làm tới mức này chắc chắn là có người giật dây. Thứ hai là chuyện ngày hôm nay Hoàng vừa mới quậy ở đây thì lập tức cô ta đã biết. còn biết rõ ngọn ngành sự việc chứng tỏ là có người từ trong này đã báo cho cô ta biết hơn nữa thử nhìn thái độ của cô ta đi khi biết anh vì tôi mà đánh nhau lại đang cùng tôi ở riêng trong một căn phòng anh đang bôi thuốc cho tôi thế nhưng lại có thể tươi cười thăm hỏi tôi một chút dao động hờn ghen giận dỗi cũng hoàn toàn không hề có nếu đổi lại là tôi dù là quá khứ là người yêu cũ nhưng giả sử tôi nhìn thấy anh chăm sóc tỉ mỉ cho một cô gái nào đó nhất định tôi không thể nào ngăn cản được cảm xúc ghen tuông mấy ngày sau đó tôi luôn sống trong tình cảnh giống như kẻ phạm tội đi đến đâu cũng bị người ta tụm lại chỉ trò bàn tán cũng phải thôi hôm đó mặc dù không nói rõ ràng nhưng mà qua mấy lời úp mở của hoàng thì mọi người ai nấy đều biết tôi và anh vốn dĩ có một mối quan hệ đã cũ bọn họ cứ như vậy mà thêm muối d ặ m muối, theo dẹp thêm cho tôi, thêm mấy tội trạng. Lần này c a y Linh sợ tôi nghĩ ngợi linh tinh, nên cứ bám theo tôi, động viên tôi suốt. Chị cứ kệ người ta đi, miệng mọc trên người bọn họ, mình làm sao mà quản được? Em tin chị là được rồi. Thế mày có tin chị không? Chị thì em hơi hơi tin, nhưng mà xếp thì không tin, vì chị bị đánh, mà xếp lao vào đánh nhau, bất chấp hình tượng như thế. c ó dùng đầu ngón chân nghĩ thì em cũng đoán được là xếp còn tình cảm với chị. đừng nói năng linh tinh để người khác nghe được không hay đâu. Cái linh nghe xong tỉnh bơ còn cố ý nói lớn. em nói có gì sai đâu việc gì phải sợ em còn muốn xem xem mấy giây sau thì người trong bóng tối kia nhận được tin cơ. kể ra thì trên đời này có lắm kẻ không muốn làm người lại muốn biến mình thành diêu. làm diều là sao? thì làm diều để mặc cho người ta giật dây ý chị. em cầu cho dây bị đứt, diều rớt xuống ruộng. thế rồi, con mà bay bay bay bay đi đâu? thôi được rồi, mày ngồi xuống làm việc đi, chị không sao đâu. em nói chị rồi đấy, không việc gì phải sợ hết. tôi chẳng biết tại sao cái mai lại biết chuyện hoàng đến công ty tôi làm loạn. chắc là thằng em tôi lại nói. thế là nói chẳng nói năng gì với tôi. mà chạy thẳng tới tìm bà ngoại, khuyên bà đừng c à n tôi ly dị với Hoàng. Từ bấy lâu nay bà ngoại tôi còn r i ằ n g xé hơn cả tôi. Dù sau năm đó chính bà nói cho Hoàng biết chuyện của tôi, nên Hoàng mới có những quyết định sau đó. Và lại bao nhiêu năm nay dù Hoàng ăn chơi phá hoại tới cỡ nào đi chăng nữa, thì đối với bà tôi, bà luôn tin tưởng rằng Hoàng nhất mực hiếu thuận. c á i mai vốn có biệt tài ăn nói, mặc dù sỗ sàng thẳng thắn nhưng lại giỏi thuyết phục người khác. lúc cùng đi dạo với tôi bên bờ hồ, nó khoát tay tuyên bố bà ngoại mày đồng ý rồi, không ngăn cản nữa, giờ chỉ còn chờ ở mày quyết định. tao quyết định rồi, mày nói với bà ngoại tao làm cái gì chứ? vậy mày định khi nào? mày nói sự thật cho anh phước. tao không có ý định đó. sao lại không? chẳng phải mày sắp ly hôn à? trai chưa vợ gái chưa chồng, hai người còn tình cảm với nhau, lại có con với nhau, không quay lại cùng nhau xây dựng gia đình bây giờ thì còn đợi lúc nào? mày nói nhỏ nhỏ thôi, ở đây có biết bao nhiêu người? tại sao tao phải nói nhỏ chứ? ngay từ đầu tao nói với mày rồi, anh ấy mà không còn tình cảm với mày thì tao đi đầu xuống đất, nếu không còn tình cảm với mày thì không bao giờ lạnh nhạt hững hờ, gây khó dễ cho mày, mày hiểu chưa? Cây mai phân tích một lèo, lôi đủ thứ dẫn chứng, mục đích là để tôi đồng ý nói sự thật với anh. Tôi hết cách, đánh miễn cưỡng gật đầu. Đợi thêm một thời gian nữa, nếu như tao có thể thấy anh ấy đang còn yêu tao, thì tao nói ra. Mày cứ yên tâm đi. Thế nhưng tôi chẳng cần phải đợi thêm thời gian là gì, chỉ ngay ngày hôm sau tôi đi làm về, thì thấy trong sân có một đám người xăm trổ. đang hung hăng đập phá đồ đạc. Lúc này thằng Thành chưa về, trong nhà chỉ có bà ngoại và con tôi đang ôm nhau khóc. Vào thêm mấy bước, thì tôi nhìn thấy Hoàng đang r ú m gió ôm đầu ngồi bệt dưới đất và liên tục cầu xin. Hóa ra chuyện Hoàng nợ là thật, hơn nữa còn quá hạn trả, nên bọn con đồ mới tìm tới tận nhà để đập phá như vậy. Một tên chồng có vẻ hung dữ nhất trong đám chỉ thằng cây gậy vào mặt Hoàng. tao cho mày trả lời lần cuối bao giờ mày có tiền trả nợ cho bọn tao tôi tôi tên kia vùng gậy đập mạnh một cái xuống bàn khiến cho bộ ấm trà rơi xuống đất vỡ tan tành bao giờ con tôi bình thường vốn hay hoang sợ từ nãy tới giờ đều ôm đầu vùi mặt vào bà ngoại tiếng quát tháo cùng với tiếng l o a n g x o ằ n g vừa phát ra liền khiến cho bà tôi hoảng hốt vừa lay vừa gọi to kẻ mới kem còn làm sao thế này, kem ơi! tôi như người mất hồn ném luôn túi sách sang một bên và luống cuống lao đến bế con lên sắc mặt thằng bé tái mét toàn thân run rẩy hơi thở nặng nhọc đám người kia làm loạn đủ rồi giờ lại thấy con tôi như vậy một lần nữa lầm bầm trời hoàng rồi nhanh chóng giải tán kem vốn bị bệnh từ bé tôi luôn đề phòng những trường hợp khẩn cấp như thế này nên đăng ký học một lớp hồi sức tim phổi. Lúc này dù hoang loạn nhưng tôi có thể giữ được chút bình tĩnh để thực hiện hồi sức cho con. Mấy phút sau, thằng bé bắt đầu tỉnh táo hơn. Tôi cho con uống liều thuốc trợ tim rồi bế con vào phòng nghỉ ngơi, kèm mèo máu ôm chặt lấy cổ tôi. Mẹ ơi, có phải bố bị mấy người kia bắt đi không mẹ? Không phải đâu con. m ấ y người kia đi rồi. Nhưng lúc nãy Họ bắt bố đi đấy, họ còn nói bắt cả con. Kèm ngoan, có mẹ đây rồi, không ai bắt Kem đi đâu cả. Tìm thằng bé vốn không được tốt, không chịu đựng được những chuyện kích động này, bởi vậy nên từ trước tôi dò, mỗi lần Hoàng uống say gây chuyện, tôi toàn phải bảo bà ngoại đưa con lánh mặt. Hôm nay bị một phen h ố t Hoàng như thế này, l à quá giới hạn. Cũng may mà lỗ thông đã biết lại, nếu không thì lúc nãy. tôi phải đưa k e m vào bệnh viện cấp cứu k m uống thuốc xong thì bắt đầu buồn ngủ hai mắt díu chặt nhưng tay lại cứ nắm chặt lấy tay tôi thi thoảng còn giật mình một cái bà ngoại tôi ở bên cạnh kéo áo lên lau nước mắt thở dài nói với tôi cái thằng này sao lại ra n ó n g nỗi này cơ chứ bà nhớ trước đây Thằng Thành em tôi vừa mới chỉ trích Hoàng một trận ở ngoài sân, Hoàng cứ vậy im lặng ôm đầu nghe, nửa chữ cũng không hề phản bác. Nói xong một lèo cơn l ừ a giận trong lòng nó vẫn chưa vơi đi. Vừa mới bước vào phòng lại nghe bà tôi thở ngắn tham giải tiếc nuối. Cậu thanh niên nhút nhát hiền lành ngày xưa tốt bụng nhiệt tình, nó liền gắt gỏng. Đủ rồi bà. Trước đây có như thế nào? thì chị ấy bây giờ trả hết nợ rồi bà đừng có nhắc đến đợi cho kem ngủ say tôi gión dén gỡ tay mình ra đặt thằng bé nằm lại ngay ngắn trên giường rồi bước dậy ra ngoài dọn dẹp đống đồ nát do đám người kia để lại hoàng lúc này bỏ đi đâu đó trên bàn là một tờ giấy viết ra hai chữ xin lỗi tôi cầm tờ giấy lên đọc đi đọc lại vừa buồn vừa giận lại vừa chua xót có rất nhiều cảm xúc cứ như vậy cuộn lên trong lồng ngực tôi, bóp nghẹt trái tim tôi, khiến cho tôi không có cách nào thở được. Lúc này tôi lại ước gì Hoàng hoàn toàn hư hỏng đốn mặt, đối xử tệ bạc với gia đình tôi đi. Có lẽ tôi không có cảm giác mắc nợ Hoàng nhiều như thế này. Trong đáy lòng tôi, tôi luôn cảm thấy Hoàng không hề xấu, bị đẩy tới bước đường ngày hôm nay, nguyên do ban đầu cũng vì bắt nguồn từ tôi. những lời khích tướng về tướng mạo con tôi, những lời đàm tiếu về tôi, chắc chắn lúc đó thâm tâm hoàng không hề dễ chịu, nước bọt của người đời cứ như vậy nhấn chìm hoàng, khiến cho hoàng từ một người đàn ông hiền lành nhút nhát lại bị dồn vào bước đường ngày hôm nay. tờ giấy nhăn nhúm lem l ố c đó, h ệ t như hòn đá to tướng ném vào trong lồng ngực tôi, tôi dọn dẹp xong và bước ra ngoài, lúc này trời khá muộn. tôi chỉ là muốn đi dạo một chút cho k h o i khỏa hít thở không khí đi được một đoạn tôi thấy phía trước có một chiếc xe đang im lìm đậu gần đó không bật đèn pha chỉ lặng lẽ đậu ở một bên đường tôi nhìn chầm chầm vào bóng của người đàn ông kéo dài dưới mặt đất đang lúc chuẩn bị quay người thì người đó xài bước về phía tôi anh chậm rãi cất tiếng tôi có chuyện muốn nói với cô Phước đi thẳng tới trước mặt tôi, chiếc bóng cao lớn phủ xuống đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên, cất giọng bình thản: "Anh đến lâu chưa? Vào xe đi. Anh đến tìm tôi có chuyện gì chứ? Là Hàn Huyên chuyện cũ hay là Thương h ạ i chuyện mới đây? Giờ n à y những gia đình hai bên con hẻm đều chưa đi ngủ, khá ồn ào và náo nhiệt, hẳn nhiên là không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Tôi im lặng cúi đầu bước theo Phước." Anh mở cửa xe cho tôi, đợi khi tôi bước lên rồi còn chu đáo vén nốt tà áo khoác dài, còn thò ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại. Anh lúc nào cũng vậy, dù vui hay buồn, luôn giữ được cho mình một phép lịch sự tối thiểu. Phước lái xe ra tới bờ sông, nhưng cả hai chúng tôi không một ai bước xuống, chỉ yên lặng ngắm nhìn dòng người đang thành thơi t à n bộ bên ngoài. Anh trầm mặc một lúc lâu. sau đó hỏi tôi tại sao tại sao cái gì chứ tại sao người đàn ông đó lại muốn thay em đòi lại công bằng tại sao em nói rằng năm đó có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ tại sao lại lựa chọn lấy một người chồng khốn nạn như thế hả anh hỏi tôi dồn dập rất rất nhiều câu hỏi khiến cho tôi chẳng biết phải mở lời như thế nào thế tại sao tại sao lại không đợi tôi quay lại tại sao cô lại đối xử với tôi như thế tôi <cười> là vì cô sợ bị một kẻ tàn phế như tôi làm liên lụy chứ gì Dương à con người em vốn dĩ đâu phải là như thế em nói đi năm đó xảy ra chuyện gì tại sao em lại vội vã kết hôn nói đi chẳng biết từ lúc nào tay anh lại chạm vào mắt tôi, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, bờ môi nóng bỏng ướt át của anh đột ngột ấn lên môi tôi, cứ như vậy, dây dưa không dứt, nước mắt tôi cứ như vậy tuôn trào, tôi từng yêu người đàn ông này hết cả thanh xuân, yêu cho đến bây giờ, dẫu cho trải qua biết bao nhiêu biến cố gập ghềnh, tôi chưa bao giờ từng hết yêu anh, phuơc cứ như vậy dùng hai cánh tay vững chãi của mình siết chặt tôi vào trong lòng trong không gian nhỏ hẹp lời của anh cứ như vừa dỗ dành tôi vừa oán giận tôi lại vừa thương hại tôi tôi không thể nào chịu đựng được khi thấy em hành hạ cả thể xác và tinh thần em có hiểu không nước mắt tôi càng rơi ra nhiều hơn tôi không chống cự anh để mà cho anh dây dưa quấn lấy tôi muốn buông thả một lần tôi từng nhớ anh biết bao nhiêu Từng khao khát được chạm vào gương mặt này biết bao nhiêu lần. Bây giờ anh đang ở đây ngay trước mặt tôi, chân thật hơn bất cứ giấc mơ nào tôi gặp trong suốt 6 năm qua. 200 t r i ệ u Anh trầm mặc nhìn tôi. Em nói gì? 200 t r triệu là phí ly hôn. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại thốt ra mấy lời lẽ bì ổi đó một cách thản nhiên như vậy. có lẽ nụ hôn của anh đã làm cho đầu óc của tôi mụ mị mất rồi nhưng mà tôi cần tiền ngay lúc này ngay bây giờ không phải để cứu hoàng mà là cứu con trai tôi được tôi không ngờ anh lại đồng ý giọng điệu t h ả n nhiên như thế chỉ coi trong ánh mắt trầm đục đó là n h ố m thêm một chút xót xa tôi sẽ cho em số tiền đó với một điều kiện tôi biết rồi Hai ngày sau tôi nhờ anh Hiền liên lạc với Hoàng để hẹn gặp. Suy cho cùng thì Hoàng là một kẻ biết điều, vốn biết con tôi không thể nào chịu được kích động, nên sau hôm đó anh không về nhà nữa. Có lẽ để tránh đám côn đồ kia tìm đến nhà gây họa. Ngồi đợi gần nửa tiếng sau Hoàng mới xuất hiện, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, vừa đi vừa giáo r á c nhìn xung quanh. Tôi đẩy trước mặt một tờ đơn ly hôn kèm theo một cái thẻ ngân hàng. tôi bình thản nói với hoàng anh ký vào đây đi ký đi rồi tất cả mọi thứ sẽ thuộc về anh xem như đây là số nợ cuối cùng tôi phải trả cho anh dương à cũng là tiền chuộc thân cho tôi anh ký đi bàn tay hoàng cuộn lại rất chặt hai vài run rẩy anh yên tâm nếu anh muốn e m vẫn là con trai của anh, thằng bé vẫn gọi anh là bố, vĩnh viễn là như vậy. Giật lâu sau đó Hoàng mới run rẩy lên tiếng: Em với thằng đó sẽ tái hợp à? Đó là chuyện của tôi. Nếu tôi có tái hợp ấy thì cũng là sau khi tôi và anh không còn quan hệ gì. Anh chỉ anh chỉ thấy bất công cho em, d ư ơ n g à, bao nhiêu năm nay em chịu đủ mọi tủi nhục, khổ sở. còn hắn ta thì sung sướng hưởng thụ giàu sang còn có bạn gái hắn ta không xứng với em tôi không thấy bất công và tôi không có ý định tái hợp bây giờ tôi chỉ muốn bình yên sống bên cạnh gia đình của tôi tôi chỉ cần kem thôi anh hiểu chứ tôi chỉ cần con trai tôi thôi kìa dương tôi đứng phát dậy ngắt lời cô hoàng anh không cần nói thêm gì gia đình tôi không trách anh sao nói mong anh có thể làm lại cuộc đời nếu anh vẫn muốn có thể về thăm con và bà ngoại. Tài Hoàng siết chặt lấy tấm khăn trải bàn, rất lâu sau đó mới khó khăn cất giọng. Xin lỗi bé Dương. Tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau sau khi đánh nhau với mấy tên nhóc trong xóm Hoàng mua cho tôi một cây kẹo mút, b ẹ n lẽn nói với tôi. Bé Dương đến đi, anh cho bé Dương này. t h o t cái là 10 năm trôi qua, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhận ơn trả ơn đau khổ, giày vò nhau trong suốt 6 năm trời. Bây giờ coi như tôi có thể trả được. Hoàng móc từ trong túi ra một gói báo, nhầu nhĩ cũ nát, gượng gạo. Cây này anh mua mấy hôm trước, sợ nó bẩn nên anh gói vào đây. Dương đưa về cho kem giúp anh nhá. tôi mở gói báo ra thấy có một con thú bông màu vàng khóe mắt tôi cay xè anh hãy cố gắng làm lại cuộc đời đi tôi nói với con là anh đi làm xa sau này có dịp nhớ về thăm thằng bé cảm ơn cảm ơn dương c á i mai sau khi biết tin tôi và hoàng ly hôn thậm chí còn định mở tiệc ăn mừng nó nói đây là việc mà tôi nên làm từ lâu rồi mới đúng Nó còn suốt ngày rục rã tôi nói sự thật về bố ruột của kem cho anh biết. Tôi cười cho qua chuyện. Thôi được rồi, để khi nào có dịp tao nói với anh ấy. Nó sợ tôi không quên, mỗi ngày đều nhắn tin nhắc nhở. Nhớ đấy nhá. Ừm, sinh nhật kem năm nay nhất định phải là một nhà ba người đoàn tụ với nhau đấy. Thêm mấy ngày nữa. khi mọi chuyện có thể lắng xuống một chút, những lời xì xào bàn tán sau lưng tôi có vẻ bớt đi, thì lại xảy ra một chuyện không hay ho. h ô mấy tôi mang tài liệu lên phòng cho xếp châu, vừa mới tới cửa phòng thì thấy con bé hoa của phòng mua hàng lao từ bên trong ra với bộ dạng nhếch nhác, nước mắt của nó rơi lại trã. Nó đụng mặt tôi khựng lại một chút, rồi cứ như vậy lao thẳng vào trong phòng vệ sinh. Cây hoa mới vào đây làm. chưa được bao lâu, lúc trước t h i t h o ả n g nói chuyện với tôi, hôm tôi bị Hoàng đánh, còn An ủi tôi, mặc kệ những lời dèm pha của những người xung quanh. Tình cảnh của nó vừa rồi làm cho tôi nhớ đến bản thân mình của nhiều năm về trước. Thế là tôi không vào phòng xếp nữa mà chạy theo nó vào trong nhà vệ sinh. Lúc này cái hoa đang đứng quay mặt vào tường, cứ như vậy dấm dứt khóc. Tôi bước tới bên cạnh nó, nhỏ giọng thăm hỏi. ban đầu nó không nói cho tôi biết, mãi sau khi nghe tôi kể về chuyện của mình ngày đó, nó mới xoay người lại đột ngột ôm trầm lấy tôi. Lúc nãy ông ấy đè vào tường, lại còn bịt chặt lấy miệng em, em không kêu được chị à. Tôi nhìn đứa em gái mới lớn đang phải chịu ấm ức như thế này, chỉ biết vỗ vỗ vào lưng động viên. Nó cứ như vậy nức nở kể lại cho tôi nghe chuyện bị lão châu sàm sỡ, đe dọa như thế nào. đợi cho nó bình tĩnh, tôi mới thuyết phục nó. Chị đi cùng với em, báo cáo chuyện này cho giám đốc. Không đâu chị, bây giờ xin việc khó lắm, em lại cần tiền để gửi về quê mua thuốc cho bố. Em cứ yên tâm, giám đốc là người công tâm, chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em. Không cần đâu chị, lần sau em cẩn thận hơn. Trước đây chị luôn nghĩ giống em, kết quả bây giờ như thế này. em thấy rồi đấy. tôi phải cố thuyết phục thêm một lần nữa thì cái hoa mới đồng ý cùng tôi lên phòng tìm phước để tố cáo. tôi không ngờ lúc này Quỳnh Chi cũng đang có mặt trong phòng của sếp. mặc dù lúc chúng tôi bước vào anh vẫn đang ngồi ở bàn làm việc của mình, còn cô ấy ngồi ở bàn tiếp khách cách xa một quãng. nhưng nhìn thấy hai người họ ở chung một phòng, tìm tôi không khỏi nhói lên một nhịp, cảm giác khó chịu. cứ như vậy q u ấ n lấy trong lòng tôi phước ngẩng đầu lên nhìn tôi và hỏi có chuyện gì thế tôi muốn tố tô cáo trưởng phòng châu tố cáo chuyện gì xếp châu có liên quan đến công việc không ánh mắt của anh quét qua c â y hoa nó rúm gió lên tiếng dạ dạ không vậy thì tôi xin lỗi tôi không có trách nhiệm giải quyết xích mích cá nhân tôi sợ anh kêu chúng tôi ra ngoài nên gấp gáp lên tiếng quản lý lợi dụng chức quyền Giờ trò bẩn thỉu với nhân viên hơn nữa còn xảy ra trong chính công ty thì không thể nào gọi là xích mích cá nhân được anh là cấp trên nhân viên của mình bị dở trò chúng tôi không đến tìm anh thì biết tìm ai phước đứng dậy dựa lưng vào cửa sổ chăm chú nghe tôi nói cuối cùng gật đầu vậy được rồi cho cô 5 phút trình bày Quỳnh Chi lúc này bước tới đứng bên cạnh Phước rất gần, mặc dù vẫn tươi cười nhìn tôi, nhưng tôi lại nhìn ra trong ánh mắt có vài phần cố ý khiêu khích tôi. Tôi liếc nhìn cô ấy, lại nhìn sang anh tỏ vẻ ngần ngại. Xin lỗi anh, chuyện này đây là chuyện riêng của Hoa, anh có thể nói chuyện riêng với cô Hoa và xếp Châu có được không? Thế nhưng tôi còn chưa kịp ra ngoài thì cái Hoa lại níu lấy tay tôi. nó mếu m á u cầu cứu chị chị ở lại đây với em vốn dĩ tôi c ó định mang con bò trở đâu tính nó nhút nhát tôi sợ là lát nữa ở trước mặt x ế p lại có thêm khí thế hùng hổ của lão châu thì nhất định lại mang ấm ức ngậm bồ hòn làm ngọt nên định bụng cùng nó ở lại đây chỉ là không ngờ quỳnh chi cũng có mặt tại đây nếu nói c ô ấy là người ngoài thì bản thân tôi là người ngoài tôi không thể nào dùng tiêu chuẩn kép mình ở lại mà lại yêu cầu anh kêu bạn gái của mình ra ngoài được nên tôi vội vàng nắm lấy bàn tay của cây hoa không sao đâu có cái gì từ từ nói chuyện giám đốc nhất định đòi lại công bằng cho em nghe tôi nói như vậy anh quay sang nhìn quỳnh chi khoát tay ra hiệu em ra ngoài đi ơ nhưng mà em anh phớt lờ lời nói của cô ấy cầm điện thoại và bấm số trường phòng châu lên gặp tôi một chút tôi không còn phận sự ở đây nữa cũng không muốn dây dưa với quỳnh chi nên ra khỏi phòng đi t h ẳ n g một mạch về bàn làm việc của mình lúc đó tôi cứ ngỡ anh k i ể u gì cũng sẽ điều tra chuyện này rõ ràng dù không bênh vực cho c â i hoa thì nhất định cũng câm tâm mà xử lý ai ngờ chỉ mấy phút sau thì thấy sếp châu gọi điện xuống kêu tôi lên phòng gặp riêng ông ta thấy tôi vào thì từ chỗ ngồi đứng dậy hai tay chắp sau lưng bước tới bàn tôi với nụ cười khiêu khích cô tưởng mình là ai cô nghĩ rằng sếp có chút ưu ái cho cô thì cô lập tức muốn thế nào là được như thế sao muốn sao có sa o muốn c h ă n g có c h ă n g à ông ta giơ ngón tay h ơ h ơ trước mặt tôi tôi nói rồi nói chẳng qua chỉ là ham của lạ c h ơ i qua đường thế thôi. đến lúc n ó chán ý, thì nó cũng đá đi, như đá túi rác bẩn thỉu thôi. sao? cô thấm chưa? sau đó tôi thăm dò thử, thì biết anh chẳng làm gì lão ta, thậm chí còn nói với cái hoa nếu không muốn làm việc ở đây nữa thì cứ việc nghỉ việc, không cần phải nói chịu mình ấm ức. tự nhiên tôi thấy thất vọng đến lạ lùng, xem ra anh thay đổi rồi. thay đổi một cách triệt đ ể ngoài ngoại hình ra thì bây giờ anh chẳng còn như xưa tôi lưỡng t h ữ n g quay về phòng mình ra tới hành lang thì nghe có tiếng gọi tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy anh t â n đang bước về phía tôi anh ấy thấy bộ dạng ảo não của tôi thì lên tiếng hỏi han sao thế Dương vẫn nghĩ đến chuyện vừa nãy à dạ không dù sao không phải là chuyện của em em nghĩ tới làm gì chứ đi vào căng tin đi. Anh mời em uống cà phê. Anh ấy không để cho tôi từ chối, kéo tôi một mạch vào căng tin. Ngồi đây đi. Anh lấy cà phê cho. Một lát sau anh ấy quay lại với hai ly cà phê trên tay, còn có cả một hũ kem khoai môn, vừa đầy tới cho tôi. Anh vừa cười nói: ăn kem đi, ăn kem cho hạ hỏa. Dạo này tần suất anh ấy mua kem cho tôi càng ngày càng nhiều, không những vậy. mỗi lúc có nhóm người nào tụm lại thì thầm nói xấu tôi, anh ấy lại rất nhiệt tình đi cảnh cáo. Cũng nhờ vậy mà tin đồn tôi ngoại tình câu dẫn xếp mới tự nhiên được lắng xuống như vậy. Mặc dù anh ấy không hỏi tôi, thế nhưng tôi đoán có lẽ chuyện giữa tôi và Phước anh ấy ít nhiều có biết. Dương này, dạ, chuyện của sếp Châu. Ấy. Có một vài chuyện bây giờ chưa nói được. Em cứ biết như vậy. em đừng quan tâm đến nữa. em hiểu rồi, anh không cần phải lo. không phải tôi quan tâm tới cách làm của anh, tôi không có quyền đó. nhưng mà tôi ngại với cái hoa, không dừng tôi lại đi x ố i d ụ c nó, kiện cáo, đều cuối cùng chẳng được cái gì, còn r ư ớ c thêm ấm ức không đ á n g có. thế nên mặc cho sau này anh tìm tôi giải thích. tôi không muốn em tự mình tìm tới những rắc rối không đ á n g có. em chỉ việc tập trung làm cho tốt việc của mình như vậy là được rồi. m ặ cho anh nói như vậy, thái độ của tôi dành cho anh không thể nào bình thường được. Cho đến hôm ấy khi đi làm về tới nhà, tôi mới biết cái gọi là chuyện chưa nói được mà anh Tân nói lúc chiều với tôi là như thế nào. Khi ấy tôi vừa bước xuống từ xe buýt, đang đi bộ trên vỉa hè về nhà, thì thấy Quỳnh Chi đang dừng xe đợi tôi ở phía trước. cô ấy mỉm cười nói với tôi chị dương quỳnh Trì đ y à dạ vâng em có chuyện này muốn nói với chị nên đến đây đợi chị tôi cũng gần như lường trước được rằng cô ấy đang định nói chuyện gì nên đang bình tĩnh chờ đợi chị dương này chị có biết vì sao anh phước lại quyết định không truy cứu chuyện của trường phòng châu không đó là quyết định của sếp tôi không muốn quan tâm điều mà tôi ngạc nhiên là từ đầu đến cuối nụ cười trên môi cô ấy không hề nhạt đi. Cô ấy bước tới gần tôi, còn đưa tay phủi phủi cổ áo của tôi. Thì ra đó là ý của em đấy. Chắc chị không biết rồi. Em vốn không hề rời khỏi đó và quyết định này hoàn toàn là chủ ý của em. Vì sao? Chị biết rồi đấy. Ở trong trường hợp đó thì nhất định một cấp trên thông minh. phải có cách giải quyết ngay mà không cần phải suy nghĩ và cả em và anh ấy đều là người thông minh nếu là chị chắc là chị đánh đổi một quản lý chủ chốt có nhiều năm công hiến cho công ty để đi bảo vệ một đứa vô danh tiểu tốt có đúng không cô ấy nói thế này có khác gì đang chửi tôi ngu ngốc có điều tôi biết lý do mà cô ấy tới đây không chỉ có vậy Quỳnh Chi này chắc hẳn là cô còn chuyện gì khác muốn nói với tôi <cười> xem ra chị thông minh hơn tôi tưởng tôi đến đây để nghe chị giải thích một chút về mối quan hệ của chị và chồng sắp cưới của tôi à xem ra là cô ta biết chuyện của tôi từ lâu nhưng luôn g i ả vờ già vịt thế này nhá để tôi nói cho chị biết tôi mặc kệ chị là người yêu mấy năm ấy thanh xuân cái gì đấy tôi không quan tâm tôi chỉ muốn chị nhớ cho rõ chị là người cũ chị có gia đình rồi thế nên chị biết điều tránh xa chồng tôi ra một chút cô yên tâm đi tôi không có ý định dây dưa gì với anh ấy hơn nữa cô nói rồi đấy tôi có gia đình rồi chẳng nhẽ cô thiếu tự tin về mối quan hệ của cô và anh ấy đến như vậy sao cô ta s ừ n g sốt nhìn tôi sau đó bật cười chị nghĩ chị là ai mà có thể so sánh được với tôi chứ nhà chị nghèo đến mức không có tiền mua gương à tôi chỉ tốt bụng muốn nhắc cho chị nhớ dù cho chồng tôi có cho chị vay mượn tiền có giúp chị việc gì đi chăng nữa chẳng qua chỉ là vì một chút thương hại cho mấy năm thanh xuân chị c ắ m đầu cấm cổ yêu anh ấy yêu sao chị nghĩ đến tận bây giờ anh ấy còn vấn vương với chị sao Tình hình hôm nay chị biết rồi đấy. Anh ấy vì tôi mà không ngần ngại và cho chị một cái tát. Chị t ỉ n h ngộ ra chưa? Tôi nói rồi, tôi không dây dưa mờ ám gì với chồng cô. Nếu như cô còn bày trò làm hại tôi t h ê một lần nữa, thì cô đường trách tôi. Ô, tiếc quá. Tôi còn đang định đem mấy tấm hình này đến cho bà ngoại và thằng con trai của chị xem đấy. tôi muốn biết sau khi đứa con trai yếu ớt của chị biết mẹ nó lăng loàn cặp kè với người đàn ông khác nên sau đó mới bị bố nó tìm tới tận nơi làm việc đấm cho s ư ơ n g mặt thì sẽ như thế nào tôi không ngờ nó như vậy mà đọc vanh vách địa chỉ nhà tôi và tên trường mà con trai tôi đang theo học không phải là tôi sợ cô ta mà là tôi biết cô ta chính là loại người chuyện gì cũng dám làm, chẳng phải tôi và anh vốn chẳng có gì, mà cô ta cũng có thể dựng nên một câu chuyện cặp kè câu dẫn, khiến ai nấy đều tin sái cổ đấy thôi. tôi không muốn đầu óc trong sáng của con tôi bị mấy kẻ xấu xa như thế này làm cho vần đục. hơn nữa, lời của cô ta nói không phải là không có lý. hai tiếng tình yêu quả thật quá xa vời quá xa gì. khi nói đến mối quan hệ của tôi và phước cô ta đ à n h mặt và nhắc lại với tôi tốt nhất là cô nên sớm cút khỏi công ty đừng có mỗi ngày tìm cách lượn qua lượn lại trước mặt chồng tôi tôi không nghỉ được nếu tính ra thì tôi vào đây làm trước cả anh ấy nếu như cô không muốn chúng tôi làm chung với nhau thì cô kêu anh ấy nghỉ đi được dù sao thì cuối năm nay chúng tôi cũng làm đám cưới đến lúc đó chúng tôi cùng nhau sang úc để đoàn tụ với gia đình anh ấy từ giờ tới lúc đó cô lo mà ngoan ngoãn yên phận cho tôi nhờ nếu như anh sắp làm đám cưới còn sắp rời khỏi đây thì đương nhiên tôi chẳng có lý do gì để phải làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đang hết sức yên bình này của mẹ con tôi mọi chuyện là hồi ức là một cuốn phim dĩ vãng anh với tôi bây giờ hết như người đứng ở hai bên bờ sông có thể nhìn thấy nhau nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào chạm vào nhau được nữa. Điều mà tôi thấy an ủi nhất, đó chính là khi biết tin anh còn sống. Như vậy là được rồi. Kể từ nay tôi có thể buông gánh nặng tội lỗi trong lòng tôi, sống trọn vẹn với thế giới của tôi, nơi đó không có bóng hình của anh. Thêm mấy ngày nữa, đang lúc trong giờ làm việc, thì cây linh chạy như bay từ bên ngoài vào nói với tôi: chị biết tin gì chưa? s ế p châu yêu quý của chị bị công an xuống tận nơi mời lên đồn phối hợp điều tra đấy. Mày vừa nói cái gì? Vâng, nếu chị không tin, chị chạy ra ngoài mà xem. Nó vừa nói vừa cầm tay tôi lôi tôi ra ngoài sảnh. Lúc này tôi mới biết là s ế p châu đang bị mấy đồng chí công an dẫn đi thật. Lúc đi ngang qua tôi, ông ấy còn nhìn tôi gườm gườm như thể muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Không a i rõ chuyện gì đang xảy ra. nên cứ vài ba người tụm lại thành một tốp để xì dầm bàn tán. Cái linh vốn nổi tiếng nắm bắt thông tin, vậy mà lần này cũng đành lắc đầu chịu thua. Chuyện xấu lão ấy làm nhiều rồi đấy, nhưng mà cái chính là không biết vì bắt vì tội gì nhở. Giờ nghỉ dài lao nó lại t ố t đi, thêm một lần nữa. Lúc trở về, ghé tay tôi nói nhỏ: chị ơi, c â y h o a phòng bán hàng nó quay lại rồi đấy. kể từ hôm xảy ra chuyện kia t ớ i nay, Hoa không đến công ty. Tôi cứ nghĩ là nó vì ấm ức, cách giải quyết của cấp trên nên mới nghỉ việc đột ngột như vậy. Thật lòng tôi áy náy lắm. Mỗi tội số điện thoại thì tôi không có. Hôm qua còn đang tính rủ k y Linh cuối tuần này tới nhà trọ tìm nó để xem có giúp được gì hay không. Bây giờ thật bất ngờ khi nghe tin nó quay lại, tôi n g h ệ t mặt sao hỏi. m à y có nhìn nhầm không? Nhầm làm sao được mà nhầm? chính mắt em nhìn thấy nó bước vào phòng giám đốc mà tôi cũng hy vọng nó không nhìn nhầm hy vọng anh không thay đổi anh luôn là người công tâm và không m à n g tình riêng hơn hết là không vì nghe lời sàng bậy của bạn gái mình mà nhắm mắt phán bừa như vậy t ớ i giờ nghỉ trưa khi cả ba chúng tôi đang ngồi ăn cơm thì cái hoa cười tươi đi tới ngồi xuống đối diện tôi nó biết tôi đang thắc mắc nên chủ động khai báo mọi chuyện với tôi. Hôm đó trước mặt lão Châu, xếp kêu em muốn nghỉ thì cứ nghỉ, còn mắng cho em một trận, bởi vì không có chứng cứ mà dám vu oan g i á họa cho lão ấy. Em tức lắm, tức lây sang cả chị. Cái Linh nghe xong trợn mắt. Sao lại tức chị Dương? Bởi vì chị Dương cứ khen suốt, nói rằng cái gì mà xếp công tâm, nhất định đòi lại công bằng cho em. Kết quả lại thành ra. Em là người cố tình rũ rỗ cấp trên để hưởng lợi đấy. Thế tại sao bây giờ em lại quay lại? Thế sau đó, sếp gọi em vào gặp riêng. Lúc đó em mới biết, vừa rồi sếp già vờ, sếp bảo đang điều tra mấy chuyện mua bán gian lận, k ê hóa đơn khống của lão Châu, nên không thể nào xử lý chuyện này được. Anh ấy làm vậy là để cho lão Châu buông bỏ cảnh giác, tưởng rằng cấp trên tin tưởng mình. Có như vậy mới dễ bề nắm thóp chị ạ. thế tại sao em lại nghỉ việc <cười> ban đầu sếp không kêu em nghỉ nhưng mà sau đó lại nói với em diễn kịch thì phải diễn cho chót còn hứa với em dùng tiền túi trả lương cho em trong mấy ngày nay cứ mà thế nên em mới nghỉ đấy em đúng là lúc đấy không bảo với chị một tiếng báo hại mấy ngày hôm nay chị cứ áy náy mãi là lệnh của sếp và chị em đâu dám cãi đâu Sếp bảo tính chị hay lo chuyện bao đồng nếu mà chị biết ý, nhất định kiểu gì chị t r ả tham gia nên sếp không muốn chị gặp nguy hiểm lúc này tôi mới hiểu rõ ngọn ngành cũng nhớ lại lời nói hôm đó mấy ngày hôm nay bớt để ý đến chuyện của lão châu một chút đáy lòng tôi đột nhiên mềm ra đến cuối cùng tôi vẫn có quyền tự hào về bố của con tôi tự hào rằng người đàn ông mình yêu nhất định sẽ không vì bất cứ điều gì mà làm những chuyện trái với lương tâm ngược lại là tôi xem ra mấy năm không gặp tôi bắt đầu không hiểu anh rồi còn trách móc hiểu nhầm nói đủ lời nặng nhẹ với anh cái linh h u y ế t vai tôi hỏi nhỏ này này này chị đang cười cái gì thế tôi lập tức khép miệng nếu nó không lên tiếng thì tôi không biết là khóe môi của mình đã vô thức cong lên từ bao giờ tôi lắc đầu từ chối chị có cười cái gì đâu không có gì hết công nhận sếp mình lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của chị dương thà bị chị chửi cho sấp mặt cũng không hé răng nửa lời n h ỏ chị chửi sếp sấp mặt lúc nào chứ nói năng linh tinh ừ. em lại còn không nhìn ra mấy ngày hôm nay chị lúc nào cũng mặt mày hầm hầm mặt thì nặng hệ sếp đi đằng đông chị lại trốn về đằng tây né như né tà còn gì mày đừng ăn nói linh tinh đừng có làm ảnh hưởng tới chén cơm của chị bây giờ chị mà còn sợ ai đạp đồ chén cơm á có cây tùng cây bách chống lưng đố đứa nào dám ho he với chị nó thấy tôi t r ư ờ g mắt bắt đầu đá vào chân anh tú để tìm đồng minh có phải không thầy Ừ, anh cũng thấy thế chuyện này em lo mà đi xin lỗi với cả cảm ơn sếp đi tôi nhìn điệu bộ dạng của anh ấy không nhịn được tò mò lên tiếng thầy này Từ bao giờ thầy trở nên nghe lời cây linh răm r ắ á p như vậy à? À, thì anh thấy nó nói có lý còn gì? Thật ra tôi thấy cây linh nói có lý. Mỗi tối chiều hôm đó lại có đoàn quản lý từ công ty tổng xuống kiểm tra hoạt động của chi nhánh, nên Phước cứ bận suốt. Thành thử tôi có muốn lên gặp Phước cũng không có cơ hội. Cuối cùng sau khi phân vân một lát, tôi đành nhắn cho anh một tin. xin lỗi vì tôi hiểu nhầm anh một lát sau đó anh hồi âm lại cho tôi lát nữa đợi tôi nhá tôi đưa em về thế nhưng lúc tan ca một lúc lâu rồi tôi vẫn chưa thấy anh xuất hiện anh t â n đi ngang thấy tôi còn ngồi một mình trong phòng thì tò mò bước vào hỏi tôi dương à sao còn chưa về có việc gì gấp à dạ em chuẩn bị về đi anh à Ừ, vậy thì về đi có gì ngày mai vào làm chưa trời này có vẻ sắp mưa rồi đấy dạ vâng thế anh Tân có về luôn không ạ anh chưa về được sếp tổng đang còn trong phòng giám đốc có chuyện gì thế anh à hai sếp đang nói chuyện về lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của sếp Châu một khi mà lôi sếp Châu ra á n h sáng thì liên quan tới cựu giám đốc và một số người liên quan Thế nên cứ nói mãi không hết chuyện. Dạ vâng, vậy xem ra anh phải ở lại rồi. Vậy em về trước nhé. Ừ, về cẩn thận nhé. Thế rồi tôi không đợi Phước nữa mà đi ra bến i xe buýt để về trước. Đằng nào cũng chỉ là một câu xin lỗi thôi. Hôm nay chưa nói được thì ngày mai nói vậy. Lúc vừa bước xuống xe buýt chưa được bao xa, thì tôi thấy có sạp đồ chơi. bài bán ven đường nên s ẵ n tiện tạt vào m u a cho kem một chiếc ô tô mà con thích từ bấy lâu nay đằng nào cũng sắp tới sinh nhật kem với lại thường ngày thì hàng bày bán ở vỉa hè thế này rẻ hơn so với mua trong cửa hàng đồ chơi một chút mà chất lượng thì có thể tương đương nhau tôi chọn tới chọn lôi mãi và chẳng biết mua cái gì đồ chơi của kem vốn ít ỏi từ bé tôi lớn tôi vì tiết kiệm tiền làm phẫu thuật cho con mà ngay cả những món đồ chơi ra mấy chục nghìn cũng cắt bớt hết của con. Bây giờ đứng trước cả sạp đồ chơi, cái nào cái nấy bắt mắt thế này, cứ l ầ n lừa mãi. t h u tiếc không có nhiều tiền mà mua cho con, vì mua cái này lại tiếc cái kia, nên cuối cùng tôi gọi video về cho thằng Thành để cho con trai tôi chọn. Cụ cậu cũng như tôi, ngần ngại lướt qua một vòng, cái nào cũng tấm tắc khen đẹp, lại kêu tôi lướt thêm một vòng nữa, sau đó mới quyết định. mẹ mua cho kem xe rác kia mẹ nhé em tôi lúc này nhăn nhó xe hơi không muốn lại muốn mua xe rác kem định lớn lên làm nghề hút rác đi à không phải nghề hút rác cậu phải gọi là bảo vệ môi trường chứ ừ thì bảo vệ môi trường thế kem thích xe gì nữa không kìa kem có cái tàu lửa dài ơi là dài cái đó đẹp lắm có cả ống khói đấy thằng bé ghé sát tai cậu nó thì thầm nhưng mà mua hai cái mẹ dương tốn tiền lắm yên tâm cái tàu lừa này dùng tiền của cậu vậy mua luôn nhá tôi nhặt đúng hai món kem chọn trả tiền rồi vui vẻ trở về nhà lúc đó trong đầu còn đang hình dung ra dáng vẻ háo hức của con trai thì bỗng từ phía sau lưng tôi có tiếng nẹt m ô chói tai của một chiếc xe phân khối lớn tôi giật mình quay lại thì thấy một chiếc xe đang lao như bay về phía mình, tốc độ nhanh tới mức tôi còn chưa kịp tránh thì có cảm giác như nó đã đâm vào người mình tới nơi. Vừa lúc đó tôi thấy người mình bị bắn lên không trung, lao đảo mấy vòng rồi cứ như vậy rơi tự do xuống đất. Tiếng sẹp phần khối lớn cứ như vậy nhỏ tiếng nhỏ tiếng dần rồi biến mất vào không trung. Lúc đó tôi chẳng có cảm giác gì, không đau, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. giống như bị mất sạch cảm giác lẫn t r i giác có lẽ tôi chết rồi hoặc là tôi bị đâm đến tan nát rồi ý nghĩ đầu tiên x ẹ t qua trong đầu óc mơ hồ của tôi chính là như vậy cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai không sao chứ tôi hoàn hồn rời mắt nhìn xuống bụng mình thấy một bàn tay đang ôm phủ lấy qua eo lại đờ đẫn rời mắt thêm một lần nữa mới nhận ra tôi thế mà lại đang nằm trên người của Phước. Hóa ra lúc nãy anh đã lao tới, ôm tôi vào vỉa hè để tránh cái xe kia. Sau đó anh ngã xuống đất trước, mình mầy chầy x ư ớ c v a đập không ít chỗ, còn tôi chỉ việc ngã đè lên Phước bình yên vô sự. Em có sao không? Anh lo lắng hỏi tôi. Lúc này tôi mới lật đật ngồi dậy, vừa kéo tay anh dậy, vừa kiểm tra. em không sao, anh có sao không? anh không sao. sao anh lại ở đây chứ? sau khi lướt mắt một lượt để chắc chắn tôi không bị thương ở đâu, thì ánh mắt đang lộ vẻ lo lắng của anh bỗng trở nên lạnh t a n h đúng là anh càng ngày càng khác. buồn giận thất thường chỉ qua một cái chớp mắt. tôi thấy anh không nói gì cũng tiếp tục im lặng, phùi phùi. lớp bụi bẩn bám trên quần áo của anh. một lúc lâu sau. Anh mới lên tiếng chất vấn tôi. Không phải là tôi dặn em đợi tôi sao? À, cái đó, tại em thấy anh đang còn họp với sếp tổng nên vậy mà em không gọi điện được sao? Em sợ làm phiền anh. Còn nhắn tin thì sao? Có thể nhắn tin cơ mà. Lúc nãy đúng là tôi cứ nghĩ anh đi qua phòng mà không thấy tôi nữa, thì anh tự hiểu là tôi về, nên tôi mới im lặng không báo. Không ngờ lại thành ra làm cho anh cáu bần thế này. Tôi thấy anh có vẻ giận dỗi, nên cố ý đổi chủ đề. Cái xe lúc nãy có phải là bị mất lái không nhở? Hay là tài xế say rượu chứ? Sao em c ó cảm giác như là nó nhắm vào em? Ngờ đ ầ u câu nói này lại chọc tiếp vào ổ kiến lừa còn to hơn. Em còn nói nữa sao? Bao nhiêu năm không gặp em, xem ra em chẳng có gì thay đổi. em vẫn thích lo chuyện bao đồng như thế. anh nói ý như vậy là lão châu làm sao? còn chưa nhìn ra. không phải chứ, rõ ràng em có làm gì đâu. chuyện t ô cáo đó cũng không cấu thành tội trạng. sao lại có thể đi trả thù em chứ? con người thường có xu hướng giận ca c h é em thớt. trong trường hợp này em chính là cái thớt đấy. á n h mắt sâu hút của anh dừng lại nơi tôi rất lâu. hoặc cũng có thể ông ta muốn trả thù tôi nên mới động đến em lòng n g ư ợ c tôi nóng ran như có ngàn vạn con kiến đang bò vào tôi bối rối xoay người tránh khỏi ánh mắt của phước thật ra tôi không phải là con ngốc cũng không phải bị mấy lời của quỳnh chi thao túng tâm lý tôi biết dù ít dù nhiều thì từ đáy lòng phước đang còn chút tình cảm dành cho tôi nếu chỉ là thương hại mà không phải là còn yêu tôi thì anh cho tôi tiền phẫu thuật làm gì nếu như không còn yêu tôi thì anh hết lần này đến lần khác bảo vệ cho tôi làm cái gì anh bỏ tiền ra để kéo tôi ra khỏi cuộc hôn nhân như trào l ử a kia làm cái gì cơ chứ anh quay đầu lại nhao mắt nhìn mấy mảnh vỡ xanh đỏ dưới đất cây này bây giờ tôi mới nhớ ra khi nãy tôi bị tông vì hoàng quá mà cái túi đựng hai chiếc xe đồ chơi bị bay lên không trung rồi cứ như vậy văng ra xa, xa. vỡ tan tành mất rồi. Anh nhìn về phía sạp bán hàng cách đó một đoạn, anh dặn tôi: "Ở yên đây nhá. Anh định đi đâu? Con trai em có giống em không? Càng n g à y tôi càng quen với kiểu ăn nói khó hiểu này của Phước, nên không trả lời mà ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó đợi anh. Anh rất nhanh đã quay trở lại với một túi to, ngoài hai chiếc xe giống với khi nãy tôi mua, còn mua thêm mấy chiếc nữa. tôi nhớ trước đây em rất thích ăn vạ, h y muốn cái gì mà không được, liền lên ra ăn vạ, bất chấp mặt mũi. lời của p h ư ớ c khiến cho tôi không khỏi bật cười. trước đây đúng là tôi rất hay ăn vạ, nếu không giỏi đeo bám ăn vạ thì chẳng thể nào tán đ ủ ổ được anh. tôi lắc đầu cười. không, thằng bé không như vậy. Ồ may mà thằng bé không hưởng cái tính xấu này. đi thôi, tôi đưa em về. Những câu chuyện không đầu không cuối về thời thanh xuân giúp cho quãng đường về nhà tôi bớt gượng gạo hơn. Lần này chúng tôi cùng đi bộ nên phước có thể vào sâu trong con hẻm nhỏ nhà tôi, thậm chí là bước rất gần với cánh cổng sắt hoen ố cũ kỹ đó. Chỉ cách một cánh cửa này thôi. Chỉ cần anh bước qua cánh cửa này thì nhất định có rất nhiều chuyện xảy đến. Chẳng phải ngay cả một người ngoài như cái mai lần đầu tiên nhìn thấy mặt con tôi cũng phải sững sờ đó thôi. Thật may anh không có ý định đó. Anh dừng lại chăm chú quan sát ngôi nhà cũ kỹ của tôi thêm một lát, sau đó mới ra hiệu. Em vào trong nhà đi. Phước này. Anh cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có hai đốm lửa rực sáng. Anh, anh tỉnh lại từ lúc nào? Sau Tết Trung thu đúng một tuần. Đó cũng là ngày sinh nhật của con tôi. Hóa ra năm đó tôi không phải đơn độc vượt cạn một mình. Năm đó dẫu ở cách xa tôi nửa vòng trái đất, thì anh cũng tỉnh lại để cùng tôi đón chào con trai. m ắ t tôi ẩn ẩn nước, anh mỉm cười nhắc lại: "Vào trong nhà đi, ngày mai gặp lại." "Vâng, ngày mai gặp." Sau khi vào nhà, kem nhìn thấy cả túi đồ chơi rất to, thì cười híp cả mắt. Cô cậu cứ như không tin vào mắt mình. cầm hết món này đến món kia cái xe tải này của kem hả mẹ ừ thế còn cái cần cầu này có phải của kem không mẹ ừ của kem hết tàu hòa cậu thành mua này xe rác mẹ mua xe này ai mua hả mẹ xe này xe này nữa ai mua hả mẹ thằng bé cầm từng món lên ngắm nghía và hỏi tôi có lẽ bởi vì sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nên ngay từ bé thằng bé đã biết tiết kiệm cho tôi h y mua cái gì cũng đều sợ tốn tiền của mẹ, thêm cả bà ngoại tôi cũng thường nhắc nhở thằng bé không được đòi mua linh tinh vì mẹ còn phải dành tiền mổ tim cho con. thế nên lúc này thấy tôi mang về cả đống đồ chơi như thế, tuy rằng là vui vẻ đấy nhưng lại có chút tiếc rẻ, nói như một ông cụ non. mẹ dương ơi, mẹ mua nhiều như thế này tốn tiền của mẹ dương lắm. mẹ dương không tốn tiền đâu, không phải là mẹ mua. vậy ai mua cho kem mà mẹ là bố của con thằng bé nghe xong tròn xoe đôi mắt mẹ ơi bố về rồi à bố ở đâu à mẹ ừ bố con về con muốn gặp bố thằng thành đang ở trong nhà nghe tôi nói như vậy vội vàng chạy ra hỏi ngay anh hoàng về à chị anh ấy lấy đâu ra tiền mà mua lắm thế đây lâu nay hoàng đi đâu biệt t â m biệt tích tiệm sửa xe cũng sang lại cho người ta hoàng vốn chẳng phải dân ở đây bà con thân thích chẳng có ai ngoài gia đình tôi và anh hiền nhưng mà bấy lâu nay anh không về chẳng liên lạc với ai tôi vẫn thường nói dối kem là bố đi làm xa để kiếm tiền mua bánh cho kem thế nên thằng bé ngóng mãi nghe nói bố về thì hỏi bố dối d í t đòi gặp bố thế nên cuối cùng tôi đành phải nói dối con bố mua quà về cho con nhưng mà bố lại đi rồi đợi lần sau bố tới thăm con nhé vâng ạ em nhớ bố hoàng lắm mẹ à em trai tôi vô cùng sốt ruột thế chị có hỏi xem bây giờ anh ấy làm gì ở đâu không không phải là tại lao vào cờ bạc rồi đấy chứ chị chị không kịp hỏi mà thôi em chơi với kem đi để chị vào tắm sau hôm lão c h â u bị bắt vì tội tham ô đó rõ ràng là không khí trong công ty tôi khác hẳn. Bây giờ anh tú được cấp trên cân nhắc cho tạm nắm quyền t r ư ở n g phòng, không còn c á i dù che trời ngang ngược nữa, nên chẳng còn ai dám phách lối, ai nấy yên phận làm việc của mình, chẳng còn tụm năm tụm ba ghen tị soi mói nhau giống như trước. Chính vì vậy mỗi ngày đến công ty đều cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thời gian này Quỳnh Chi bỗng đến công ty tôi liên tục, hầu như ngày nào cũng đến. khi thì mang cơm cho phước, khi lại mang trà sữa đến chiêu đãi cả phòng tôi. tôi đúng là bận b i u với anh tú ở dưới s ư ờ n g suốt, lại sắp có đợt đánh giá iso nên ít khi lên phòng. chính vì vậy tôi ít khi gặp cô ta. phải công nhận tài diễn xuất của cô ta thuộc dạng thượng thừa. mấy hôm trước còn nhanh nọc chửi mắng tôi là vậy, thế mà ngày hôm sau vừa gặp mặt lại cười ngọt sớt, vừa thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại ôm theo chồng hồ sơ. từ dưới giường về, cô ta liền vội vàng chạy tới đỡ giúp cho tôi. Chị Dương cứ đ ể em, em phụ giúp cho. Dù tôi nổi hết da gà vì sự g i ả tạo này, nhưng mà dù sao thì tôi không thể tỏ thái độ gì bất thường trước mặt mọi người được, nên tôi đành chán ghét từ chối. Tôi làm được rồi, cảm ơn Quỳnh Chi. Sau khi cầm mấy cuốn hồ sơ trên cùng mang đặt tới chỗ bàn tôi, thì cô gái ấy. vậy tôi lại một cái bàn khác để đầy trà sữa chị dương chị lại đây lấy trà sữa uống này tôi không uống cảm ơn quỳnh chi chị sao thế ạ dù sao em cũng mua tới đây rồi chị mà không uống là em buồn thế ạ tôi vốn không thích đồ ngọt ngay lắm chị ạ hay là chị mang cho người khác đi nhá tôi cứ tưởng nói như vậy thì cô ta nhất định tức tối ai ngờ nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào như vậy lại còn mang tới cho tôi một ly trà sữa matcha, rồi sau đó không ngừng nài nỉ tôi uống. vậy thì chắc là do chị ngán vị khoai môn rồi, hay là chị thử đổi sang vị matcha này xem, đảm bảo hợp gu với chị đi à? Mọi người ở đây có ai mà không biết đến mối quan hệ không bình thường của tôi và cô ta chứ? thế nên lúc này mặc dù nhìn từ bên ngoài thì thấy không ai nhiều chuyện chỉ trò, nhưng thực chất là bọn họ đang hóng hớt. v ớ i lại trà sữa mát cha là gì chứ? Tôi có phải là kẻ ngốc đâu mà không biết? Cô ta đang chửi mình ám chỉ mình. Thế nên tôi cười dịu dàng và đáp trả. Trà xanh hay mát cha gì? Tôi cũng không thích. À, chỗ này tôi cũng từng uống rồi. Lúc m ớ i uống vào thì thấy ngọt, nhưng mà uống xong ấy thì m ớ i t h ấ y đắng. Chắc là không hợp gu của tôi. Hóa ra là như vậy sao? Cái linh lúc này nhìn ra được sự giả tạo của cô ta từ rất lâu, thấy cô ta cứ đưa đẩy với tôi không dứt, nên đành lên tiếng. Quỳnh Chi này, chị Dương không thích vị matcha đâu, thật đấy. Chị ấy cũng không thích uống trà sữa. Ly matcha này xem ra nên để Quỳnh Chi uống thì hợp hơn đấy, đẹp da lắm đấy. n ó nói thêm mấy câu nữa mới thành công xua đuổi được cô ta đi. Thật ra tôi luôn cảm thấy chuyện tôi bị tông xe. ngoài lão Châu ra thì rất có khả năng còn liên quan đến Quỳnh Chi nên trong lòng luôn bật chế độ đề phòng bất cứ thứ gì cô ta mang đến tôi đều không đụng tới tránh gặp mặt tránh tiếp xúc tôi chỉ muốn yên ổn không muốn gây thêm chuyện thị phi vì đang vào cuối quý nên không chỉ tôi mà ai ai cũng bận anh còn bận gấp mấy lần chúng tôi vì vừa phải lo giải quyết công ty vừa phải phối hợp hỗ trợ với bên công an điều tra chuyện tham nhũng của lão châu nên hầu như mấy ngày hôm nay hai chúng tôi không hề chạm mặt chỉ có một lần khi tôi đến đưa tài liệu lúc đó anh đang nói chuyện điện thoại nên tôi biết ý đặt tài liệu trên bàn rồi định lui ra ngoài thì anh lại gọi tôi lại sau đó mở ngăn kéo tủ đưa cho tôi một hộp bánh macaron đ ủ vị kèm câu nói rất nhỏ nhưng mà tôi đọc được khẩu hình miệng sống như thế này bánh này tôi mua ở hiệu bánh ngọt ngày trước em hay ăn ăn thử xem còn giống vị ngày đó không? Vì hộp bánh này mà trên đường trở về phòng tôi phải lén la lén lút sợ người khác bắt gặp. Ai ngờ thi mà chẳng thể nào lọt qua được cặp mắt tinh quái của cây linh. Nó thấy tôi đỏ bừng mặt, che miệng cười khúc khích. <cười> bánh đồ kem đồ sao xếp với cả chị, cứ như đang nắm tay nhau, quay lại thời thanh xuân thế nhờ. Mày đừng ăn nói linh tinh, em thèm gì? m ã nói linh tinh chứ. xếp mà không còn vương vấn chị thì em cho chị chặt đầu em đi. thôi mày xem phim kiếm hiệp ít thôi. ă n với trả nói em nói thật đấy chị. chị nhìn cái con nhỏ cáo già đấy mà xem ngày nào cũng vác cái mặt t ớ i đây lượn qua lượn lại trước mặt xếp. mà xếp có thèm để ý đâu. có hôm em còn thấy xếp đuổi nó về. <cười> nó nằm mơ cũng trả được xếp cho bánh thế này. chắc là mày nhìn nhầm rồi. xếp đuổi cô ấy làm cái gì chứ? Chính mắt em nhìn thấy chị ạ. Với cả nếu mà hai người đó sắp cưới nhau thật hoặc giả sử không phải là sắp cưới mà là người yêu của nhau đi nhá. Chị thấy có người nào bạn gái của mình mang cơm tới mà lại không ăn không? Tôi biết là hầu như ngày nào cô ta cũng mang cơm tới cho Phước. Cũng nghĩ chắc chắn anh phải thích lắm nên cô ta mới nhọc công mang đến như vậy. sở lại nghe cây linh nói rằng anh không ăn, tôi hơi bất ngờ. cứ như vậy tròn mắt nhìn nó. nó bĩu môi nói tiếp: em chị là ai chứ? em thăm dò cả rồi, chưa nào xếp trà ăn căng tin. cứ bận rộn như thế cho đến sau khi tổng kết quý, vì doanh thu vượt chỉ tiêu nên mỗi nhân viên đều được thưởng một số tiền nhỏ. sau khi bàn bạc, mọi người đi đến thống nhất, không lãnh tiền mặt mà dùng số tiền thưởng này. tổ chức một chuyến dã ngoại, anh tú hào hứng thông báo. giám đốc quyết định cho mọi người vui chơi thỏa thích trong hai ngày, chi phí còn thiếu bao nhiêu là do giám đốc bù vào hết. cái linh nắm lấy tay tôi lắc lắc, tốt rồi chị ạ, xem như được đi chơi miễn phí. tôi cũng muốn đi lắm, ngặt nỗi tôi không muốn bỏ kem mà đi qua đêm, nên tôi lắc đầu từ chối. chị không đi đâu, chị lấy tiền về cho kem. đi chơi gần nhà được rồi. thì chị cho cả kem đi chơi, thằng bé lớn rồi mà. Cai Linh và anh t ú trước đây đúng là c o gặp kem mấy lần nhưng mà lúc đó hai người họ chưa biết về mối quan hệ của tôi và Phước nên chẳng ai nghĩ ngợi gì. Lần này chuyện của tôi mới rùm b e m lên, tôi mà mang kem đi thì kiểu gì chả bị nghi ngờ. Vừa lại nghe nói hình như Phước cũng tham gia, thế nên thôi tôi cứ để kem ở nhà cho chắc. nhưng mà c á i linh không bỏ cuộc nó cứ dù gì lôi kéo tôi chị dương ơi đi đi mà lâu lắm rồi chị trả đi đâu thì t h o ả n g phải đi cho biết đây biết đấy chứ bà ngoại tôi biết chuyện thì rục tôi đi bà sợ tôi cùng lúc xảy ra nhiều chuyện như vậy sẽ bị u uất nên rục tôi ra ngoài chơi cho khuây khỏa cháu cứ đi đi thằng bé nó lớn rồi lại còn có thằng thành lo cái gì mà lo mấy hôm sau mọi người trong công ty tôi kéo nhau lên suối mưa c ắ m t r ả i ban đầu tôi nghe nói anh có tham gia thế nhưng đợi một lúc thì thấy chỉ có mình anh tân tới anh ấy leo lên xe nói với cả đoàn xem đi công tác về chưa kịp có thể là không tham gia cùng với mọi người anh ấy nhìn một vòng sau đó bước lại ngồi cùng với anh tú n g a y sau l ư n g tôi vừa ngồi xuống lại hỏi han tôi ngay d ư ờ n g không mệt đấy chứ dạ không à anh Tân đưa cho tôi một bịch xí muội m ơ g d ờ a ngậm xí muội đi loại này ngon lắm nhà bạn anh tự làm đấy dạ cảm ơn anh à Cái Linh thấy như vậy g i ả vờ nhăn nhó xếp là hơi bị thiên vị rõ ràng em ngồi cùng với chị Dương mà chồng cứ như người vô hình tôi thò tay nhéo vào đùi nó mày bị mộng du à xếp nào mà xếp nó thế mà chẳng thừa cho tôi một chút mặt mũi nào gào to hết cỡ thì em b ả o xếp tân chưa còn xếp nào chị nghĩ em đang nói đến ai tôi chịu thua nó yên phận ngậm xí m ộ i để khỏi tranh cãi khi xe chuẩn bị khởi động thì bỗng có một chiếc xe m e r xe d e s bóng loáng dừng ngay phía trước tiếp theo là Quỳnh Chi cười tươi rói bước từ trong ra rồi leo lên xe của công ty sau đó cất giọng ngọt ngào mấy anh chị hôm nay cho em đi ké với ạ. Dĩ nhiên vẫn là với cái danh xưng vợ tương lai của s ế p ai nấy đều thi nhau trả lời. c ó Quỳnh Chi góp vui thì còn gì bằng. nào, Quỳnh Chi, ngồi xuống đây với anh chị. lại có người lên tiếng thắc mắc. xếp phước không tham gia được à Quỳnh Chi? Tiếc thật đấy, hẹn cùng với nhau uống một bữa rồi cơ mà. dạ vâng, anh ấy về chưa kịp. nhưng mà vừa nãy anh ấy gọi cho em bảo có thể tới sau đoàn một chút đi ạ, thế thì hay quá, chẳng mấy khi có dịp đi chơi thế này phải có cả xếp nữa mới vui. Dạ vâng, lát nữa anh ấy tự đến đi ạ. c á i linh bĩu môi một cái, sau đó gỡ luôn cái b ị tai chống ồn hình quả chuối trên tai nó đeo vào cho tôi. b ị tai lại đi chị, vừa ngậm ô mai vừa b ị tai lại, mau ngủ cho khỏe. t r ư c khi đến đây vì muốn tiết kiệm chi phí, nên cái gì bọn tôi cũng tự mang, cứ chia ra mỗi người tự lo một món. Lúc xuống xe lại mỗi người linh cà linh kình mang vác vào. Phần của tôi xem ra nhiều nhất, nào là hoa quả, đồ ăn ướp sẵn trong thùng xốp và đồ ăn vặt. May mà lúc nãy đi có anh tú tới tận nhà t h ù phụ tôi. Bây giờ sách vào một chuyến thì không hết. Anh ấy bảo tôi với cái linh đứng đợi. Anh tú và anh tân sách vào một chuyến sẽ quay ra thêm chuyến nữa nhưng mà tôi lại thấy hơi xa nên bảo với cây linh mày sách mấy cái này đi chị ôm số còn lại cho có hết không chị hết chứ thì đúng là không nặng cho lắm chỉ c ầ m cành thôi nhưng mà lúc đi vào gần tôi nơi thì tôi bị mấy cái túi che chắn hết tầm nhìn nên vấp phải một cục đá kết quả là cả người tôi ngã lăn ra đất. đồ gối bị đập vào đá thâm một màng lớn. Cái linh cứ như vậy ôm lấy mấy cái túi to tướng trên tay tôi, rồi r í t hỏi ngay: chị ơ i có sao không? Chị đứng dậy có được không? Ừm, um, chị không sao đâu. Lời vừa nói xong thì lại có một giọng nói khác vang lên: sao cô đi đâu? Cũng lo chuyện bao đồng thế này. Vươn vừa nói vừa đỡ tôi dậy, rồi d ì u tôi tới ngồi xuống chỗ thảm cỏ bằng phẳng. đoạn kéo ống quần tôi lên quá đầu gối để kiểm tra. Lúc này anh tú và anh tân cũng vừa vặn quay lại đứng xuống quanh chỗ tôi lo lắng. Dương có sao không? À, tôi không sao. ở đây không chỉ có đông người mà còn có cả bạn gái của Phước. t h ế nhưng gương mặt của anh chẳng có biểu cảm gì vẫn điềm tĩnh nhìn tôi. Không kiểm tra thì làm sao biết được có bị làm sao hay không chứ? Anh vừa nói vừa nhìn. nếu mày nhìn đầu gối tôi, thầm t í m hết cả rồi, trong xe cô thuốc, vào xe đi. Lúc này Quỳnh Chi bước tới, cô ta cúi xuống nhìn đầu gối của tôi, biểu cảm xót xa. Chị Dương làm sao thế này? Mau lên xe anh Phước đi, em bôi thuốc cho nhá. Nói xong cô ta lại quay sang, nép gần sát Phước và nhỏ giọng. Anh về từ khi nào? Em cứ đang lo anh không tới kịp. Ừ, anh mới về. tôi thấy mình chỉ bị xây xước nhẹ, không đáng để tự nhiên vô duyên vô cớ trở thành trung tâm của sự chú ý nên tiếp tục đi về chỗ tập kết hình như anh còn định ngăn tôi lại nhưng mà tôi nhanh miệng nói trước tôi không sao chỉ thăm một chút không cần phải bôi thuốc đâu suốt cả buổi chiều hôm đó Quỳnh Chi cứ kè kè bên anh suốt mà như thế thì mới hợp tình hợp lý phải công nhận càng ở gần lại càng thấy hai người đẹp đôi với nhau mà cô gái này mỗi khi ở bên cạnh phước luôn tỏ ra dịu dàng nhút nhát b è n lẻn sống hết cái kiểu ngày đầu tiên tôi gặp nếu không phải tôi từng bị cô ta dội cho một thùng nước đá thì chắc là bây giờ tôi còn ảo tưởng về vẻ ngoài ngoan hiền hiểu chuyện kia tôi chẳng biết mấy người kia vì chưa nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta hay là bởi vì muốn a dua ị n h h ó t lấy lòng vợ tương lai của s ế p mà cứ tấm tắc khen suốt. Cái linh ngồi nướng đồ ăn bên cạnh tôi, mà cứ hở ra một tí là n ó lại bĩu môi l ò o bầu. Sinh cái gì mà sinh trời, chẳng qua gia đình có điều kiện nên dắt hàng hiệu vào nó thế thôi. Thử ăn m ặ c bình thường như mình xem, co mà xét dép cho chị. Chị nhìn mà xem, mặt dép căng như dây đàn thế kia, mười phần chắc chắn ấy, là đang c h ử i thầm trong bụng. mặc dù tôi già v ờ n h ư không quan tâm đến nhưng mà trong lòng thì nặng chịu Dù xác định trước anh rồi sẽ lấy vợ rồi anh sẽ rời khỏi đây sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi thêm một lần nữa nhưng mà chứng kiến cảnh người đàn ông của mình ân ái với một người con gái khác trước mặt mình thế này có ai mà không buồn cơ chứ huống h ổ mấy ngày hôm nay trong lòng tôi thực sự rất mâu thuẫn tôi đang đấu tranh giữa việc có cho anh biết sự thật về con trai mình hay không? Tôi cứ như vậy mang theo tâm trạng giả vờ vui vẻ cho đến hết ngày hôm đó. Cũng may mà ngoài cây linh với anh tú ra, thì mọi người đều lo súng x í t lại xung quanh Quỳnh Chi để cùng tân bốc nhau. Chả còn ai hơi đâu mà quan tâm đến cảm xúc của tôi. Buổi tối khi đang cùng ngồi bên đống lửa t r á i thì Phước có điện thoại nên đứng cách xa một quãng để nghe. Nhân cơ hội này. có một bà chị trong phòng đột nhiên hỏi tôi công nhận xếp với Quỳnh Chi đẹp đôi thật, Dương thấy có phải không? Cái này chẳng phải ai cũng thấy vậy sao? Chỉ còn hỏi em đúng n h ỉ Cứ như là trời sinh một cặp ấy, một người đẹp trai tài giỏi, giàu có, một người xinh xắn chu đáo, vừa giàu lại vừa khéo chứ? Xếp với Quỳnh Chi mà sinh con, cứ gọi là xuất sắc. c â y Linh thấy mấy bà kia cứ trầm trọt kiểu đó, thì cố ý kéo tôi và Anh Tú ngồi xa ra, còn nó thì đưa lưng luôn về đám người đó. Thêm một lúc nữa, thì Anh Tân từ chỗ ngồi đứng dậy, bước tới nhập hội với chúng tôi. Tình cảnh lại hệt như lúc ở trên xe, bốn anh em chúng tôi lại tách thành một nhóm nhỏ riêng biệt. Buổi tối tôi ngủ cùng lều với c â i Linh, đi cả một quãng đường dài, lại vận động cả ngày trời, nên nó vừa đặt lưng xuống. lại ngủ ngon lành, còn tôi thì lăn qua trở lại mấy lần không tài nào chập mắt được. Tôi sợ ảnh hưởng đến nó nên d ó n dén ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại tình cờ nhìn thấy Phước và Quỳnh Chi đang đứng nói chuyện với nhau gần một gốc cây. Khi ấy tôi không để ý nên lỡ bước tới gần và phát hiện ra hai người họ, rồi lại nhìn thấy thái độ của Phước có vẻ gai gắt khác thường, nên có chút tò mò trong tôi t r ỗ i dậy. tôi không tránh mặt đi mà cứ như vậy đứng yên tại chỗ quỳnh chi hình như đang khóc cô ta bước tới vòng tay qua eo anh nhưng bị anh gỡ ra anh lùi lại mấy bước giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn quỳnh chi anh nói rõ ràng với em rồi anh từng hứa với bố em là đối xử tốt với em lời anh hứa nhất định anh thực hiện ngoài ra anh không có bất cứ tình cảm nào khác về anh phước chẳng nhẽ anh không hiểu được tình cảm em dành cho anh à anh sang úc em cũng sang úc anh về nước em liền theo anh về nước bao nhiêu năm qua đều một lòng yêu anh chẳng nhẽ anh không có chút tình cảm nào dành cho em hay sao chứ anh không có ngay từ đầu anh luôn thẳng thắn với em rồi nếu như em còn cố tình làm cho mọi người hiểu nhầm về mối quan hệ giữa anh và em thì e rằng lời hứa với bố em anh không thực hiện đâu Cô ta mở to mắt nhìn phước một lúc, ấ t ước lên tiếng. Bao nhiêu năm nay em đều như thế, sao anh không có ý kiến gì? Chẳng nhẽ lúc đó anh không sợ người khác hiểu nhầm mà? Hay là lúc trước khác, còn bây giờ thì khác? Bất luận thế nào, anh cũng hy vọng không phải nói lại vấn đề này với em. Còn nữa từ nay nếu như không có việc gì, em bớt đến công ty tìm anh đi. Anh không có nhiều thời gian đâu. Anh không dám nói chứ gì. Vậy thì để em nói thử nhá. Là vì không muốn cô ta hiểu nhầm, có đúng không? Anh sợ cô ta đau lòng. Anh nghĩ còn có thể gương vỡ lại lành với cô ta sao? Đó là chuyện riêng của anh, em không cần quan tâm. Anh có đang tỉnh táo không hả? Cô ta từng phản bội anh. Cô ta có chồng có cả con. Anh nghĩ bố mẹ anh có thể để yên. Nếu như họ biết được tin này hay không? nghe đây, anh nhắc lại Quỳnh Chi, em đừng nhúng vào chuyện của anh, bất luận anh và cô ấy như thế nào, cũng không hề liên quan đến em. Anh đ i ê n rồi, cô ta xứng với anh à? Có xứng hay không, trong lòng anh tự biết. Còn nữa, nếu như em còn dám g i ờ trò làm hại cô ấy, thì anh không để yên cho em đâu. Phước nói xong bò mặt cô ta đang đứng gào khóc và không cam tâm, trực tiếp bước về phía lều. lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì, trai tìm cứ như có ngàn vạn con kiến đang bò, ngựa ngáy bứt rứt và khó chịu. Từng lời phước nói cứ như vậy xoáy vào tận tâm can của tôi. Sáng sớm hôm sau, vừa bước ra khỏi lều, tôi thấy mấy người kia đang bàn tán với nhau chuyện gì đó. Mãi sau mới nghe cây linh kể, là mới dạng sáng nay Quỳnh Chi kêu tài xế tới đón về trước một mình. Ai n à y đoán già đoán non. t r u n g quy lại đều nghĩ rằng tôi là nguyên do. nó đẩy vai tôi nói tiếp. đi chị ra suối chơi, mặc kệ người ta muốn nói cái gì thì nói. mặc dù quỳnh chi về trước nhưng phước vẫn ở lại, lại vô cùng điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. có phước ở đây, lại còn có cả thêm anh tân nữa nên đám người kia không dám công khai công kích tôi, mà chỉ có thể thầm thà thầm thụt. bàn tán sau lưng tôi. Thế nhưng t h ậ m thụt chẳng được yên, bởi vì liền bị anh Tân cảnh cáo. Quỳnh Chi có việc đột xuất nên về trước. Mấy cô làm cái gì mà cứ đồn đoán lung tung? Cẩn thận cái mồm của mình. Đám người kia còn đang định lên tiếng phân bua, thì Phước từ đằng xa bước tới, hai tay đút túi quần, đứng dựa lưng vào gốc cây chăm chú lắng nghe. Vì anh đứng ở sau lưng, nên thêm một lúc nữa. thì mấy người kia mới nhìn thấy sếp vội vàng lắp bắp dạ sếp tôi nghe nói có người nhìn thấy nhân viên trong công ty đầu mày cuối mắt đông đưa tán tình tôi à, thưa sếp không phải ạ nếu có cũng không sao tôi đang cần những bằng chứng đó sợ có người đông đưa tán tình mà mình lại vô chi không nhận ra thế này đi ai có bằng chứng gì cứ gửi hết cho tôi yên tâm tôi không để cho ai chịu thiệt nói xong câu này ai n ấ y đều gượng cười rồi cứ như vậy tản ra hết cai linh nhanh n h ầ u lên tiếng sếp công nhận anh tài thật nãy giờ em chửi nhau hết cả nước mắt thế mà bấy bà đấy có chịu im đâu anh chỉ dọa cũng mỗi một câu mà giải tán được cả đám đông đấy tôi đâu có dọa tôi nói thật mà thế em có sếp định thưởng gì ạ nó là cái đứa mồm miệng không ngán ai một khi bắt chúng đài liền nói bất chấp tôi không muốn nó ăn nói linh tinh nên cầm tay lôi nó đi nó quay sang nhìn tôi cười công nhận sếp của chị vừa đánh đá vừa bá đạo sếp nào của chị chứ à quên sếp của em còn bạn trai của chị đoàn chúng tôi ở lại chơi hết trưa hôm đó t h ì bắt đầu lục tục kéo nhau về lúc lên xe vẫn y đội hình cũ, tôi và c á i Linh ngồi gần nhau, anh tú và anh Tân ngồi ngay phía sau. Khi mọi người ai nấy ổn định chỗ ngồi, thì đột nhiên lại thấy Phước bước lên xe. Anh Tân đứng dậy, gãi đầu gãi tai. Em quên mất, anh ngồi đây đi à? Anh bước thẳng tới chỗ anh Tân. Anh Tân hết nhìn tôi, lại nhìn sang c á i Linh cười cười giải thích. Anh có việc nên mượn xe xếp để đi. Mọi người về vui vẻ nhé. trước khi đi anh còn nháy mắt với tôi một cái trong ba lô của s ế p có nhiều ô oh mai mơ lắm em can thoải mái nhá anh còn chưa kịp ngồi thế chỗ anh tân thì cây linh lạnh nhanh nhầu đứng lên xếp ngồi đây đi ạ em còn chuyện này đang nói dở với anh thầy n ó nói xong thì mặc tôi lôi kéo ra hiệu nhất quyết ôm ba lô xuống ngồi với anh tú cho bằng được cuối cùng bất đắc dĩ tôi phải ngồi cùng với phước Phước luôn thản nhiên như vậy, h ệ t như lúc bước lên xe, đi thẳng tới chỗ của chúng tôi, mặc cho ai muốn nhìn thế nào thì tùy. Nhưng tôi, tôi không thể nào bình tĩnh được. Anh thấy tôi cứ quay ngang quay dọc nhìn ngó xung quanh, thì c a u mày nói với tôi, sao thế? ghế cô kiến à? à? Không, không phải. Thế sao không ngồi yên? Tôi biết thừa Kê Linh ở đằng sau đang ròng tai nghe, nên không nói thêm gì. chị im lặng tựa đầu vào kính ngắm hoa chiều tím nở rộ hai bên đường một lát sau anh đứng dậy lấy ba lô rồi mở ra lấy gói ô mai đưa cho tôi tôi chỉ cầm lấy một viên sau đó c h u y ề n hết cho anh tú và cái linh ở đằng sau còn thật thà nói với nó chị không ăn nữa đâu em giữ luôn đi không cần phải đưa cho chị công nhận ô mai nhà bạn anh tân làm ngon thật đấy vừa cất ba lô xong ngồi xuống quay sang nhìn tôi ánh mắt lại rơi vào nơi viên ô mai đang cắn dở trên tay tôi lúc này tôi mới nhớ là chưa để lại phần cho anh nên ngượng ngùng anh có ăn không nếu ăn thì sao vậy để em lấy lại cho anh ai ngờ còn chưa kịp lên tiếng thì cây linh lại lật mặt không trả cho tôi chị đừng có đòi là em nữa Em chuyển hết ra phía sau cho mọi người rồi, chỉ thừa lại cô mấy viên cho em với cả anh tú thôi. Tôi quay sang nhìn anh cười cười và nói: vậy để ngày mai em xin anh tân gói khác, em đền cho anh n h é Sáng hôm sau anh không tới công ty, nghe nói là đến bệnh viện để trao đổi về chuyện hỗ trợ chi phí mổ tim đợt hai cho các bệnh nhân ở đó. Tới quá buổi trưa, khi tôi vừa bên ngoài vào, thì cây linh nhăn nhó. chị đi đâu đấy không mang theo điện thoại sếp tìm chị nãy giờ có vẻ sốt ruột lắm đấy không phải ngày hôm nay sếp nghỉ làm à hình như là vừa đến thấy có vẻ gấp gáp lắm không phải chị làm gì phật lòng sếp đấy chứ ừ. để chị lên phòng hỏi xem thế nào ừ. chị đi đi lúc này tôi c ó dự cảm không lành ruột gan rối bời khi đi đến trước cửa phòng của anh thì gặp anh tân gấp gáp từ trong đó bước ra Anh Tân nhìn thấy tôi, thở dài một cái. May quá, dương đây rồi, mau vào trong đi. Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy gương mặt anh tái nhợt, anh chậm chậm ngước lên nhìn tôi. Vì sao em không nói với tôi? Nói, nói cái gì cơ? Anh đứng bật dậy lao tới, nắm lấy hai vai tôi, đau đớn hỏi tôi. Tại sao? em không nói cho anh biết về con trai. Tại sao không cho anh biết? Trong ánh mắt của anh lúc này chất chứa đầy đau thương. Tại sao? Tại sao nhẫn tâm? Để anh gọi nó là báo ứng của em chứ, hả? Nước mắt tôi chảy xuống cằm, uất ức tuổi nhục dồn nén suốt sáu năm qua dường như đều vỡ ra vào giây phút này, cứ như vậy tuôn thành dòng như thác lũ. em phải nói với anh bằng cách nào chứ? Phải mất một lúc sau anh mới có thể bình tĩnh lại. Anh đưa tay lên, khẽ khàng lau đi từng giọt nước mắt trên má tôi. Anh hiểu rồi, anh hiểu tất cả rồi. Anh đã trách nhầm em rồi. Lúc này tôi mới biết mẹ anh đã nói dối anh khi anh t ỉ n h dậy. Bà nói dối anh về tất cả mọi chuyện của năm đó. và chính bà đã khiến cho anh hiểu nhầm tôi đến tận ngày hôm nay anh xin lỗi tôi như người c h ơ i vơi giữa dòng nước vừa được anh kéo vào bờ đầu óc trống rỗng chẳng thể nào nghĩ ngợi được điều chi chỉ biết lặp lại câu nói m à hôm đầu tiên anh quay lại tôi nói với anh vô số lần đừng nói gì nữa anh trở về là được rồi anh cúi đầu hôn lên bờ mi của tôi, cứ như vậy men theo dòng nước mắt xuống tới tận cằm tôi. anh cúi đầu vào hõm cổ tôi, c h ỉ nhắc đi nhắc lại một câu: anh sai rồi, là anh không tốt với mẹ con em. chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh rơi vào tình cảnh sức cùng lực kiệt như thế này, h ệ t như con thuyền trong tranh trong sóng dữ vừa bị đánh trao đảo tan tành. anh cứ như vậy siết chặt tôi trong tay. cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, tôi mới vội vàng đẩy anh ra, rồi đứng lùi lại giữ khoảng cách. Người bước vào là anh tú. Anh ấy nhìn thấy tôi và anh trong bộ dạng này hơi khựng lại một chút. Giám đốc, tôi gửi bản vẽ chi tiết mới. À, anh cứ để lên bàn cho tôi. Dường như anh ấy đoán có chuyện gì đó nên hỏi tiếp. 15 phút nữa xếp có lịch họp với tổ thiết kế. chúng ta có nên tiến hành không? Không, anh báo hủy giúp tôi. Bây giờ tôi có việc gấp. khi hai chúng tôi cùng ngồi lên xe tới trường mẫu giáo, tôi bật cười hỏi Phước. Anh gấp gáp đến như vậy sao? Ừ. Lúc ở bệnh viện, anh định chạy thẳng tới nhà em đấy. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ không hài lòng cho lắm. Nếu không phải anh biết ngày sinh nhật của con, thì em có định nói cho anh biết không? tôi không trần c h ừ vội vàng cười nói ngay có chứ có thể là tới ngày sinh nhật của con em mời anh đến tham dự dù sao thì quà anh cũng tặng rồi lát nữa gặp thằng bé anh sẽ thế nào đây anh nên mua gì cho con n h ỉ em nói xem bà ngoại em có tha thứ cho anh không em trai em có chấp nhận anh không anh cứ hồi hộp như vậy cho đến khi chúng tôi đến trước cổng trường lúc này chưa phải là giờ tan học nên tôi phải bấm chuông một lúc mới có người ra mở cổng khi nghe tôi nói rằng muốn đến đón kem thì cô giáo của con tôi ngạc nhiên bé An Phúc về rồi ạ bố bé đón cách đây nửa tiếng đồng hồ bố của An Phúc ý cô là anh Hoàng sao dạ vâng chị anh ấy nói rằng muốn đón con đi chơi ạ tôi vội vàng lấy máy gọi cho Hoàng nhưng không liên lạc được gọi về cho thằng Thành thì nó không biết chuyện gì một linh cảm không hay ập tới tôi cứ n h ư kiến bò trong trào l ử a vừa sốt ruột vừa lo lắng anh nhẹ giọng chấn an tôi chắc lại anh ấy dẫn thằng bé đi chơi đâu đó một lát sẽ về em đừng lo thế nhưng mặc cho cả nhà khuyên can thế nào tôi không thể nào bình tĩnh được có rất nhiều suy nghĩ kỳ quái và đáng sợ cứ như vậy kéo về trong đại não tôi khiến cho tôi đứng ngồi không yên Anh hiền nghe tin cũng lật đật chạy sang, t ù m lấy áo anh ấy hỏi rồn rập. Mấy ngày hôm nay anh có liên lạc được với anh ấy không? Anh có tin tức gì của anh ấy không? Anh có biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không? Anh không biết, dạo này không gọi được cho nó. Tôi nghe xong chết lặng, anh ấy chấn an tôi. Nó không phải người như em nghĩ đâu, em biết mà. tôi cũng hy vọng hoàng không phải là người như tôi đang nghĩ hy vọng những linh cảm kỳ quái của tôi không phải là sự thật tiếp thay d ư ờ n g như không phải thế giống như ông trời chưa ngừng thử thách tôi d ư ở n g như đau khổ chưa dừng lại biến cố chưa buông tha cho tôi hết buổi chiều hôm đó tới cả tận khi trời tối mịt mù rồi chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của hoàng những chỗ có thể tìm chỗ nào đoán hoàng có khả năng tới tôi cũng tới rồi anh cũng tới xin mấy nhà dân gần trường để xem camera thời điểm mà hoàng dẫn thằng bé đi nhưng mà tin tức về hoàng và con trai tôi vẫn như hòn đá chìm ngìm dưới đáy đại dương một chút manh mối cũng không hề có em cứ bình tĩnh anh báo lên công an phường và mấy đội dân quân nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm lần này giọng anh hiền không còn tự tin giống như lúc trước tôi đờ đẫn nhìn anh ấy liệu anh ấy c ó trả con lại cho em không anh? tôi cứ như vậy ngồi ngoài sân suốt cả đêm. anh mang áo khoác tới khoác thêm cho tôi. khuya lắm rồi, em vào trong thềm kèo xương. em phải ngồi đây đợi con về. biết đâu tới nửa đêm anh ấy đưa con về thì sao? em đợi để mở cổng chứ. đêm ấy cả nhà tôi chẳng ai chợp mắt được, lòng dạ của ai cũng rối bời lo lắng. bà ngoại sợ tôi hoàng nên không dám khóc trước mặt mà cứ lén lút tránh mặt tôi đến lúc thằng thành em tôi phải nói mãi bà mới chịu đi vào phòng nằm ngồi đợi mãi không được tôi lại điên loạn lao ra chỗ cổng trường mẫu giáo rồi lại vòng ra chỗ tiệm sửa xe lúc trước của hoàng tôi chạy khắp nơi cho đến khi người không còn chút sức lực nào tôi mới ngã rụi ra đất lại lồm cồm bò dậy và chạy tiếp phước chạy tới đỡ tôi dậy ôm chặt lấy tôi x ó t x a Em đừng như thế này nữa, về nhà thôi. Đêm nay nhất định con sẽ về. Nhưng mà tối nay con ngủ đâu? Bình thường thằng bé thích nghe em hát du. Đêm nay ai du cho con ngủ chứ? d ư ờ n g à, đừng thế này nữa. Sáng mai nhất định con sẽ về. Thế nhưng đến sáng mai, lại hết ngày mai rồi tối mai, chẳng có chút tin tức nào manh mối nào. mọi người thấy tôi gần như kiệt sức rồi, vừa lại bà ngoại tôi đổ bệnh, không thể nào gượng dậy được nữa, nên bảo tôi ở nhà, còn lại vẫn tiếp tục chia nhau mỗi người một ngả tìm kiếm. tôi ngồi bên cạnh bà ngoại thêm một lúc, thì có bác hàng xóm tốt bụng t ô i chăm bà giúp tôi, nên tôi lại một mình đi ra bên ngoài, cứ vừa đi vừa vô thức nhìn xung quanh, cho đến khi có cảm giác có người nào đó đang đi phía sau lưng tôi. tôi cố tình đi chậm lại giả bộ như vẫn nhìn về phía trước nhưng thực chất tôi đang ngoái lại một chút để quan sát sau lưng ánh trăng mờ mờ đổ xuống bóng dáng của người kia kéo dài dưới mặt đất gần tới chỗ tôi tôi cố ý sẽ vào một con hẻm nhỏ đợi cho người kia đi gần tới mới chặn ra hoàng c o n tôi đâu thằng bé đâu hoàng thấy tôi phát hiện liền vội vàng quay lại cắm đầu cắm cổ chạy tôi lao nhanh tới túm lấy cổ áo của hoàng và tiếp tục gào thét còn tôi đâu tôi tôi không biết trả con cho tôi trả kem lại cho tôi anh đã làm gì nó chỗ này ban ngày là cây chợ tự phát nên giờ này rất vắng vẻ tôi và hoàng cứ lôi kéo nhau tôi vừa kéo áo hoàng vừa kêu lên rất to nhưng chẳng có ai nghe thấy Hoàng gỡ tay tôi đầy mạnh tôi một cái rồi tháo chạy. Tôi bất lực, quỳ sụp xuống cầu xin Hoàng. Anh trả kem lại cho tôi. Anh làm ơn trả kem lại cho tôi. Anh muốn gì tôi cũng cho anh. Tôi mới là người mang nợ anh cơ mà. Tôi xin anh. Thằng bé không có tội tình gì. Nếu anh làm gì thằng bé tôi sẽ chết. Tôi chết ngay tại đây cho anh vừa lòng. Hoàng quay lưng lại thấy tôi đang cầm một hòn đá lớn. sơ lên đầu thì sợ hãi vội vàng chạy lại cản ngăn tôi. Dương à, đừng làm thế. Anh biết rồi cơ mà, thằng bé là cả sinh mạng của tôi. Nếu không phải vì con thì tôi không thể nào sống được đến ngày hôm nay. Được rồi, bỏ cục đá xuống. Anh phải nói cho tôi biết con tôi đang ở đâu. Gia đình tôi đúng là từng mang ơn anh, nhưng cả nhà tôi đối với anh không bạc không tệ. nếu anh cảm thấy món nợ của chúng ta chưa giải quyết xong, thì bây giờ tôi trả cho anh cái mạng này. Tôi chỉ xin anh đừng làm hại con tôi, nó không có tội. Tôi, anh thấy rồi đấy. Nếu không phải vì mong nhớ anh, thằng bé chẳng bao giờ ngoan ngoãn đi theo anh. Tôi xin anh vì một tiếng bố con của 6 năm qua, anh cho tôi biết đi, con tôi đang ở đâu? lúc tôi giờ hòn đá lên kiên quyết đập xuống thì hoàng hoàng hồn chạy tới giữ chặt lấy tay tôi đừng làm thế ngày mai thằng bé sẽ về chỉ cần đưa đủ tiền chuộc thì thằng bé sẽ trở về bình yên vô sự bao nhiêu anh cần bao nhiêu tôi anh nói đi anh cần bao nhiêu tiền anh bán con tôi với giá bao nhiêu tiền tôi vậy anh dẫn tôi đi gặp thằng bé ngày mai, à không, ngay bây giờ, bây giờ đi, nhìn thấy con, tôi lập tức chuyển tiền cho anh. Nói gì đi, rốt cuộc là thằng bé đang ở đâu? Tôi không biết. đám người đó chỉ kêu tôi dẫn thằng bé ra chỗ con đường tắt ra nghĩa trang. sau sau đó, sau đó thì chú t h y vọng mong manh vừa nhen nhóm trong lòng lập tức bị sụp đổ. tôi cứ nhường người đang ở trên cầu thang bước hụt một cái xuống vực sâu muôn trường chơi với tối tăm và hoang loạn tôi không kiểm soát được bản thân mình tôi lao tới nắm chặt lấy cánh tay của hoàng sau đó thì sao sau đó thì sao bọn chúng đưa thằng bé đi đâu nói đi tôi không biết anh cần tiền thì có thể bắt cóc nó có thể giữ chặt thằng bé bà kêu tôi tới chuộc con. Tại sao đưa con cho đám người nào đó mà còn không biết? Hả? Nói tới đây tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi vội vàng hỏi lại ngay. Chắc chắn anh có quen đám người đó, có phải không? Có phải không? Ban đầu Hoàng không định nói, nhưng sau khi tôi tra hỏi nhiều lần, lại nói mình có bằng chứng là đoạn băng ghi hình trước cổng trường lúc Hoàng dẫn con tôi đi. nếu như Hoàng đồng ý giúp tôi tìm ra tung tích của bọn chúng, thì tôi sẽ không tố cáo Hoàng. Tôi cố gắng bình tĩnh hơn, nhỏ giọng. Anh xem, nếu tôi báo công an, thì anh không thể nào tránh khỏi liên can. Chỉ bằng anh giúp tôi tìm lại kem đi, tôi hứa. Chỉ cần anh nói bao nhiêu tiền, tôi nhất định cũng đưa cho anh. Sau khi nghe tôi nói như vậy, Hoàng có một chút á i náy, lưỡng lự một chút, ấp úng nói với tôi. tôi chỉ biết một thằng trong đám đó, nó là thằng chủ nợ, nó bảo tôi dẫn con tới nghĩa địa, sau đó nó sẽ trừ khoản nợ cho tôi. nếu như thế, bọn chúng phải liên lạc với tôi để đòi tiền chuộc, có phải không? thì tại sao tới bây giờ không có động tĩnh gì? anh nói cho tôi biết đi, bọn chúng nói gì với anh? tại sao bọn chúng không liên lạc gì với tôi? chắc là bọn chúng chưa liên lạc thôi. Anh bị điên à? Bước sang ngày thứ hai rồi, tôi hỏi anh. Lúc bọn chúng kêu anh dẫn co tôi ra đó, chúng nói gì với anh? Bọn chúng nói rằng bố ruột của thằng bé rất giàu có. Chỉ cần bắt thằng bé, thì nhất định chúng muốn bao nhiêu tiền cũng được. Hai cánh tay của tôi cứ như bị ai đó chặt đứt lìa, cứ như vậy buông thõng xuống. Hoàng gấp gáp nói với tôi. Cũng đúng, bố ruột của thằng bé giàu như thế. nào anh bị làm sao đấy? bọn chúng căn bản không cần tiền. thứ bọn chúng cần không phải là tiền anh hiểu không? không có mấy ai biết về mối quan hệ giữa anh và kem, ngay cả bà ngoại với em tôi mà đến tận bây giờ mới gặp anh, thì làm gì có ai biết được cơ chứ? nhưng mà ngay lúc này trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh đêm hôm dưới gốc cây ở suối mơ đó, sau khi anh đi vào liều. thì cô ta vẫn nhìn theo với ánh mắt sắc lẹm như s a o Anh cứ đợi đó đi, em sẽ khiến cả cuộc đời này, anh sống không bằng chết. Mặc dù tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Quỳnh Chi, nhưng mà đó chỉ là suy đoán. Tạm thời tôi không làm gì được cô ta. Tôi ngẩng đầu lên hỏi Hoàng. Anh có biết chỗ người kia không? Anh mau dẫn tôi đến đó, nhanh lên! không được đâu. bọn chúng nói rằng nếu như tôi báo công an thì giết tôi. tôi tôi biết có thể chút lương tâm ít ỏi trong lòng Hoàng trỗi dậy nhưng mà ít quá. tôi không thể nào đòi hỏi nhiều hơn. Hoàng không cho tôi báo công an, không cho tôi báo cho người nhà mà lại cương quyết một cách điên khùng để tôi đến đó thương lượng với bọn chúng. đương nhiên tôi biết đây là việc làm ngu ngốc nhưng mà lúc đó tôi không mang điên điện thoại nên không thông báo cho ai được mà rời mắt khỏi hoàng thì sợ mất dấu. vừa lại tôi sợ hoàng đổi ý nên cứ như vậy bám theo phía sau. hai chúng tôi cứ như vậy đi tới một căn nhà hoang cách chỗ tôi không xa nhưng mà đường đi lại vòng vèo r ậ m r ạ p hơn nữa còn đi qua nghĩa trang. thảo nào mà hỏi khắp các nhà dân và người qua đường không một ai nhìn thấy. vừa đi tới cánh cửa tre siêu vẹo cũ kỹ, tôi nghe có giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong. Tiền tôi đưa đủ, nội trong đêm nay xử lý cho gọn gàng sạch sẽ đi. Tôi như phát điên xô cửa lao vào bên trong, nhưng liền bị một tên xăm trổ đang đứng ngay cửa chặn lại. hắn ta đẩy tôi một cái, ngã ra đất, rồi nhổ nước bọt văng tục với tôi. Khốn kiếp, con quỷ cái này! Tại sao lại đến được đây? Cô ta nghe thấy động tĩnh quay lại nhìn, khi thấy tôi xuất hiện ở đây, có hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó lại nhanh n h á c h môi cười khẩy với tôi. Chị Dương đ ẻ à? Sao lại chạy tới đây mà ngồi dưới đất thế này? Còn t a o đâu? Tôi nghiến răng nghiến lợi riết lên. Vừa hỏi xong, tôi nhìn thấy con trai mình bị trói tay c h ó i chân, đang nằm ngẹo h cổ dưới đất. Tôi lập tức lao tới. k e mơi kem. thế nhưng có vẻ như thằng bé bị bọn chúng cho uống thuốc mê nên chỉ nằm im không nhúc nhích. tôi bị tên đàn em kia dẫm lên tay giữ lại không cho tới gần kem. tay tôi bị dẫm tới mức ứa máu, trái tim tôi cũng ứa máu, oán hận sục sôi trong lòng. tôi ngẩng đầu lên hỏi Quỳnh Chi: mày muốn gì? <cười> ta muốn cái gì á? mày là người rõ nhất hoàng đến lúc này đang còn ngây thơ lắm hoặc là hắn ta bị lú lẫn mất rồi vẫn còn thương lượng với tên cầm đầu anh đại anh xem bây giờ anh cần bao nhiêu tiền cô ấy chuyển luôn cho anh chúng em có thể đón thằng bé về được chưa đón về á mày nghĩ rằng mày có bản lĩnh đấy sao chẳng phải anh nói rằng anh chỉ cần tiền sao anh đại hắn ta cười lớn cười xong đi tới vỗ bôm b ố p vào má của Hoàng. Nhưng mà bây giờ tao lại không cần tiền, mà nếu cần ấy, thì cô Quỳnh chi đây có thể cho tao gấp 10 lần số tiền mà con đàn bà này có. Hoàng lúc này mới tỉnh ngộ, tay cuộn lại thành nắm đấm, mắt long lên sòng sọc. Thằng chó! Vừa nói xong thì bị ăn luôn hai cú đấm, khiến cho khóe môi bật cả máu. Tôi biết bây giờ c ó liều mình chẳng có thích sự gì. làm căng quá còn có thể chọc điên bọn chúng nên cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Tôi quát hoàng im lặng để tôi tìm cách hòa hoãn. Ba thằng này chẳng qua chỉ là đâm thuê chém mướn, c á i chính là kẻ chủ mưu. Quỳnh Chi khoanh tay đứng nhìn tôi vẫn là nụ cười ngọt ngào có thuốc độc đó. Tao còn nương tay, không có ý đụng chạm đến mày. Không ngờ mày lại chạy tới đây. Được. vậy thì ngày hôm nay tao sẽ cho một nhà ba người chúng mày được đoàn tụ với nhau tôi nuốt vào mấy ngụm khí lạnh để đè nén cơn oán hận trong lòng xuống ngẩng đầu lên bình tĩnh nói với cô ta quỳnh chi còn tôi không có tội tôi không gây thủ chuốc oán gì với cô tại sao cô làm tới mức này chứ ai bảo với mày là tao và mày không oán thù gì nếu không phải vì mày thì tao với anh phước đã sớm làm đám cưới với nhau mày là cái thá gì mà dám phá hoại cuộc đời tao, hại tao mất đi người đàn ông tao yêu. Tôi và anh ấy không có gì. Tôi xin thề, kể cả cô có hiểu nhầm gì đi chăng nữa, thì đó là lỗi của tôi, không liên quan gì đến con tôi. Cô cứ tính sổ với tôi đi. Ánh mắt cô ta càng lúc càng dữ tợn như rắn rết. Cô ta đưa tay bóp cầm tôi. Tao đâu có sợ mày. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà có thể sánh được với tao? kể cả anh ấy có yêu mày chết đi sống lại, thì bố mẹ anh ấy không đời nào chấp nhận cái loại con dâu như mày nghèo m ạ t kiếp còn đi ăn nằm với người đàn ông khác như mày thì mày nghĩ rằng mày có cửa sao? đúng, tôi không có cửa, thế nên tôi không phải là mối nguy hiểm của cô. cô mau thả thằng bé ra đi. nhưng tao đâu nói rằng con mày không đe dọa đến hạnh phúc của tao, tao còn chưa kịp hỏi tội mày. sám lén lút sinh con cho chồng tao, mày vội cái gì chứ? thằng bé không đe dọa gì đến hạnh phúc của cô. tôi nói cho cô biết, con tôi bị bệnh. một khi để thằng bé ngất lâu quá nguy hiểm đến tính mạng, cô mau thả con tôi ra. nếu như con tôi có chuyện gì, cô đừng mong được sống yên ổn. mày nghĩ tao là con nít á? mày nói xem, tao bắt nó đến đây để làm cái gì? vì tiền á? con mắt nào của mày nhìn ra tao rằng tao là người thiếu tiền? mày đừng có suy nghĩ bằng đầu gối, dùng cái này mà nghĩ đi. Cô ta vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ lên đầu tôi ấn xuống. Tôi gạt phăng tay cô ta ra. Mày bị điên rồi. Mày nghĩ rằng làm hại con tao thì mày được yên à? Trời không biết quỷ không hay hay sao? Mày phải đền tội. Anh ấy không bao giờ tha thứ cho mày. Trời không tha cho mày. Mày thực sự điên rồi. Đúng. Tao đồng ý. Tao điên. dựa vào đâu một con đàn bà cũ như mày nghèo đàn gia cỗ như mày lại có thể làm cho anh ấy đau đớn cả đời là cả đời đấy mày có biết không tôi thấy cô ta phát điên mà hoàng ở bên cạnh cũng gầm gừ làm cho ba thằng kia chửi rủa không ít chỗ này hoang vu vắng vẻ bọn chúng đứa nào cũng hung hăng trên tay còn cầm cả dao còn hoàng lúc này thì bị thương còn tôi đang bị trói tôi xác định khả năng chạy trốn là không thể khả năng cứu viện lại càng không. thế nên dù sao tôi đành phải cố gắng để hòa hoãn với cô ta. Quỳnh Chi này, tất cả đều có nghiệp báo. cô không sợ quả báo à? tôi hứa với cô sau này tuyệt đối không liên quan gì, không dính dáng gì đến cô và anh ta. tôi xin thể. hơn nữa, cô nói cô yêu anh ta cơ mà, chỉ cần cô tha cho con tôi, anh ấy sẽ cảm kích cô. cô thử nghĩ xem nếu cô làm hại con tôi thì cô và anh ta không thể nào đến được với nhau đâu. Tao đâu phải là trẻ con, tao không muốn có bất cứ liên quan gì giữa mày và chồng tao. c o n cái chứ gì? Sau này tao sinh con cho anh ấy, mày không cần phải lo. đúng lúc này hình như con tôi bắt đầu hít thuốc mê nên tỉnh lại, tay chân cựa quậy một lúc, rồi mở mắt ra miếu máu gọi mẹ. sau khi nhìn thấy tôi, nó bắt đầu gào khóc thảm thiết. tìm tôi đau như bị ai đó cầm dao cắt v ộ n ra thành từng mảnh hai mẹ con chỉ cách nhau cô mấy bước chân nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng thể nào chạy tới ôm con được tôi gần như tuyệt vọng quỳ sụp xuống dưới đất mà cầu xin b ọ n c h ú n g thế nhưng lúc này Quỳnh Chi giống như phát điên cô ta chừng chừng nhìn con tôi quát lớn c â m bồm đi ồ n à o ta bảo mày c â m đúng là cái thứ con hoàng không có giáo dục còn tôi sợ tới mức không khóc mặt mày bắt đầu tím tái tôi hoảng loạn vừa với tay về phía con vừa cố gắng chấn an thằng bé kệ mà con ngoan con đến đi con đừng khóc con mẹ ở đây với con tên cầm đầu đám côn đồ bước tới bên cạnh quỳnh chi và hỏi cô ta bây giờ phải làm sao xử <cười> hết chúng đi nhưng nhưng cái gì mà nhưng để cho chúng thoát thì bọn mày chết cả lũ. Bọn chúng thầm thì bàn bạc gì đó một lát. Hoàng thừa dịp t ụ i nó không để ý thì nhanh tay nhặt lấy khúc gỗ mục gần đó. mắt của Hoàng long lên, vừa giơ khúc gỗ vừa dầm rú. Mẹ kiếp chúng mày, ông đầy liều với chúng mày. Bọn chúng người đông thế mạnh, chỉ cần một thằng thôi cũng có thể đánh lại Hoàng, chưa đ ừ n g nói là đến ba thằng. Hoàng cứ như vậy cầm khúc gỗ. v a n g hết bên này sang bên kia. bà tiền kia vây quanh hoàng nhưng tạm thời chưa dám lao lên. lúc này hoàng mỗi lúc một bước tới gần chỗ tôi hơn rồi bất tình thình dơ lên thổi vào bụng tên đang giữ tôi một cái khiến cho hắn đau đớn kêu lên. thằng chó mày dám đánh ông à? tôi tranh thủ lúc tên kia đang bị đau vội vàng chạy tới bên cạnh kem nhưng mà còn chưa kịp chạy tới ôm con trai thì nghe thấy sau lưng có tiếng giết lên mày chán sống rồi à cùng với đó là một bóng người ngã vật xuống đất tay vẫn ôm bụng máu me bắt đầu phun từ bụng ra n h ú m đò cả một vùng đất tôi mở mắt trừng trừng hoàng hoàng hoàng đưa tay về phía tôi c h ơ i với miệng lắp bắp nói gì đó thế nhưng tôi còn chưa kịp nghe được lời hoàng nói thì một tên khác lại cầm dao lao tới chỗ tôi tôi không còn cách nào khác đành phải tiếp tục chạy tới chỗ con. Lúc nãy tôi quan sát rồi, ngay phía sau lưng kèm có một cánh cửa khác. Tôi định nhân lúc đang hỗn loạn thế này, bế con chạy ra ngoài cứu cứu. Thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa, thì lại nghe một thằng trong đám đó hét toáng lên: "coi chừng nó bỏ trốn, mau xử lý nó luôn đi". Cùng lúc đó một tên cầm dao lao nhanh về phía mẹ con tôi vào khoảnh khắc ấy. tôi chỉ kịp xoay lưng lại để che cho con. lúc đó tôi nghĩ chẳng còn hy vọng gì nữa. chúng tôi không thể nào chạy thoát. thôi thì coi như an ủi cuối cùng chính là tôi vẫn kịp tìm thấy con, vẫn kịp ôm con để vỗ về cho con bớt sợ. một giây sau thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn nào. tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. khi tôi cảm nhận được cơ thể nặng trĩu của ai đó đập lên người của tôi, thì tiếng anh hiền đã vang bên tai. Mau gọi xe cấp cứu. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh đến kinh người, chỉ mấy giây ngắn ngủi, chỉ một cái chớp mắt. Tôi ôm chặt anh trước ngực, v i ề n mắt nóng hồi, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra từ đó. Tôi cố ép bản thân nuốt ngược hết vào bên trong. Tôi không thể khóc. Anh nhất định không bỏ rơi tôi một lần nữa, nhất định là như vậy. Vết thương của Hoàng quá nặng. lại bị mất nhiều máu trước khi được đưa vào bệnh viện nên không thể cứu được tôi đứng bên cạnh hoàng cầm lấy bàn tay chai sạn dính dầu mỡ chúng tôi từng đồng hành với nhau cả một quãng thời gian rất dài từ khi tôi còn là một cô bé hay ăn vạ để được hoàng mua kẹo mút cho chúng tôi kết hôn cãi vã mang ơn trả ơn và ly hôn cho đến tận bây giờ tôi luôn cảm thấy mình còn nợ hoàng quá nhiều anh hiền ôm lấy hai vai tôi có khi như thế nó lại thanh thản hơn, chẳng còn dai dứt tự trách gì. Lúc nãy trên đường tới đây nó tỉnh lại một chút, nó nhắn là xin lỗi mẹ con em. Nước mắt tôi lúc này chảy ngược vào trong tim. Anh Hoàng, anh đừng xin lỗi gì em, em không xin lỗi anh, em cũng không oán trách gì anh. Hai chúng ta coi như hết nợ nần, anh đi thanh thản. đừng vướng bận gì nơi này nữa nhá. Kem vẫn là con anh mãi mãi như vậy. Chúng ta mãi mãi là người một nhà. Hoàng ơi. Sau khi lo liệu đám t a g cho Hoàng xong xuôi, tôi lại quay lại bệnh viện với Phước. Thay tôi ôm theo một bó hoa chiều tím, cây mai nói với tôi. Hoa này chưa héo, sao lại vội thay thế? Mỗi ngày tao thay một lần mày à? ngày đó sọc hai bên bờ hồ mà chúng tôi hay đạp xe qua có rất nhiều hoa chiều tím bây giờ phước về rồi nhưng lại chưa có dịp trở lại nơi đó nhưng mà tôi tin anh nhất định biết là tôi đang ngày ngày cắm hoa đợi anh tỉnh lại bố mẹ anh cũng trở về cách biệt bao nhiêu năm như vậy nhưng dường như mẹ anh không mấy thay đổi bà vẫn quý phái trẻ trung như ngày đó duy chỉ có ánh mắt đau đớn khi nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh là không hề thay đổi bà ấy nắm lấy tay tôi, dường như cũng giống tôi, đang cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong. mấy năm n à y vất vả cho cháu, dạo không à? rồi sao anh ấy cũng trở về? nếu như mà thằng phước không đ â u bác, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, bác phải tin cháu. b á c chỉ nói lỡ như, anh ấy rất kiên cường mà bác, hơn nữa bác sĩ nói rằng anh ấy đang còn ý thức. chỉ là tạm thời chưa tình h n g hổ bây giờ anh ấy biết ngoài chúng ta còn có cả con trai đang chờ đợi thế nên nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại cảm ơn cháu không ngờ bao nhiêu năm nay bác lại không biết mình có một đứa cháu trai trên đời tất cả là lỗi của bác bố mẹ anh đều lớn tuổi chỉ có mình anh là con nên khi biết tin anh có một đứa con thì không kiềm được mà ôm lấy thằng bé bật khóc c ò n tôi vốn khá nhút nhát, hay sợ người lạ, nhưng có lẽ cảm nhận được tình thân máu mủ nên rất nhanh có thể làm quen với ông bà nội, còn không ngừng ôm lấy để động viên ông bà, khiến cho họ vốn đang đau lòng cũng được xoa dịu phần nào. Những chuyện xảy ra trong 6 năm qua, nếu nói ra thì nói bao nhiêu cũng không hết được; nếu không nói thì chẳng cần phải nói gì thêm, căn bản trong lòng chúng tôi tự hiểu với nhau. tôi không còn oán trách mẹ anh, năm đó bà làm như vậy, c h ẳ n g qua cũng là lẽ thường tình, suy nghĩ của một người mẹ thương con, một người mẹ, tôi tin rằng đứng ở cương vị của một người làm mẹ trong tình cảnh đó, có rất nhiều người sẽ làm như vậy. còn sau này bất luận bà coi anh ấy vì nói dối anh hay không, thì tôi cũng đã kết hôn rồi, thế nên bà lại càng không thể để cho anh cố chấp đi tìm tôi. chuyện này tôi có thể hiểu được suy cho cùng thì cuộc sống vốn là một chuỗi dài những thử thách những trông gai gập ghềnh niềm tin càng ngày càng lớn lên trong tôi mỗi ngày một lớn vững chãi tràn đầy khi con trai tôi ngây ngô hỏi mẹ ơi ông nội bảo con gọi chú ấy là bố có phải không mẹ phải rồi con à đây là bố của con vậy còn bố hoàng có phải là bố của con không ạ ừ bố hoàng cũng là bố của con. t h ế từ từ nay con ở với bố hoàng một ngày sau đấy con đến thăm bố phước một ngày có được không mẹ? ừ con ngoan lắm. cây mai vừa đổ cháo ra bát cho tôi nó vừa khen. kèm ngoan lắm trước khi đến đây còn thắp hương cho bố hoàng xin phép cơ mà. nó nhìn thằng bé đang ngồi bên cạnh thủ thì nói chuyện với phước nó ngập ngừng hỏi tôi. dương này tao giả sử thôi nhá c á i này tao nói giả sử thôi nếu như anh ấy không tỉnh lại mày định thế nào thì tao sẽ đợi trước đây không đợi được lần này nhất định tao sẽ đợi được nhưng mà lời nói của nó nhanh chóng bị đè xuống bởi tiếng gieo dối rít của con trai tôi bố phước tỉnh rồi mẹ ơi bố phước tỉnh rồi một năm sau em cắm cây hương xuống đất khẽ nén lại một tiếng thở dài nhanh quá thoát cái là một năm rồi tôi rót ra bốn ly trà vừa cười vừa nói với hoàng đ á n nhẹ anh và tôi phải cùng uống với nhau một bữa tiếc quá chưa có dịp thôi thì ngày hôm nay chúng ta cùng uống anh không được từ chối tôi con trai tôi nhón chân nhìn vào ly ngạc nhiên hỏi tôi bố phước ơi cái kia đâu phải là rượu là trà mà bố ừ là trà đấy con đang còn bé mẹ con đang có em bé nên không uống rượu được bố dùng trà thay rượu cả nhà mình cùng uống với nhau vậy khi nào con lớn con uống cùng với hai bố có được không ạ được chứ nhất định là như vậy khi nào đủ 18 t u ổ i thì nhớ rót rượu mời cả hai bố ngay chưa nào hầu như mỗi tuần tôi đều đến nghĩa trang thăm anh ấy khi cả nhà cùng đi có khi bận quá tôi chỉ đi một mình tôi chỉ đến hàn huyên một chút rồi lại về tôi rất biết ơn hoàng ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều lần đứng trước cửa nhà anh ấy bật cười và nói tôi nhớ có lần anh nói tôi trở về là tốt rồi như vậy anh cảm thấy dễ chịu hơn vì dù sao cũng là thua một người đang sống c h ứ không phải thua một người đã chết nhưng mà không phải đâu tôi suy nghĩ rất kỹ rồi cảm thấy xét về mặt nào tôi cũng là người thua mới đúng anh ấy bao dung quá cao thượng quá khiến cho cả cuộc đời này tôi luôn ngưỡng mộ con trai tôi cho gọi đó là mộ thằng bé nói rằng khi còn sống anh ấy không có một ngôi nhà của riêng mình khi sang thế giới bên kia nhất định phải có và lại chúng tôi cũng thấy gọi là ngôi nhà sẽ luôn có cảm giác Anh ấy còn ở đây, còn đồng hành mỗi ngày cùng với chúng tôi. Thật ra tôi có cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, một năm chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, bảy năm trời chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tôi tên là Phước. Bảy năm trước khi vật lộn giữa sự sống và cái chết, thi thoảng đôi khi trong vài chút ý thức ít ỏi, tôi luôn nghĩ về một người con gái. Tôi nhớ lại mỗi lúc ngồi sau xe tôi. em thường áp mặt vào lưng tôi và cười rất vui. Anh có yêu em cả đời không? Anh có chờ em như thế này cả đời không? Thế nhưng bây giờ khi em đang một mình vùng vẫy giữa biến cố, khi bầu trời của em sập xuống, thì tôi chẳng thể nào chống đỡ cho em. Tôi giống như một kẻ vô dụng, mỗi ngày nằm yên lặng trên giường bệnh, cứ như vậy chìm trong những chút ý thức mơ hồ, ít ỏi và hiếm hoi, cho đến một ngày có thể tự mở mắt ra. lần đầu tiên cảm nhận được ánh sáng tràn qua hốc mắt mình, ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là em. Tôi không biết em trải qua những ngày tháng vừa qua như thế nào. Tôi cố gắng bằng chút hơi sức yếu ớt của mình hỏi thăm về em, đổi lại chỉ nhận được lời từ chối của mẹ. Cho đến khi tôi kiên quyết bắt mẹ phải cho tôi liên lạc với em, thì mẹ tôi mới cho tôi một câu trả lời khiến cho tôi choáng váng, rằng em đã kết hôn. còn hôn mê được 6 tháng, không trách con bé, nó bảo nó còn trẻ, không đợi một người không biết ngày tháng, huống hồ nếu có tỉnh dậy, không chắc chắn là con lành lặn. nó lấy chồng rồi. tôi đương nhiên là không tin, ấn tượng về em trong tôi không phải là người như thế, nhưng cuối cùng mẹ lại đưa cho tôi xem một tấm hình em mặc váy cưới, em đứng bên cạnh bà ngoại mình, người đàn ông bên cạnh mặc bộ vest quá khổ. so với thân hình thấp bé của em, tấm hình này chính thức chặt đứt những ảo mộng trong tôi, cũng khiến cho hình ảnh của em trong mắt tôi không còn tinh khôi và trong t r ẻ o như những gì tôi vốn nghĩ. Có lẽ tôi đã nhầm, tôi đã nhìn nhầm em thật rồi. Tôi phải mất một thời gian rất lâu để có thể hồi phục được cả thể xác và tinh thần đã bị khánh kiệt của mình. Mẹ tôi dường như luôn sợ tôi quên mất, nên thi thoảng lại nhắc nhở tôi về nỗi đau tôi bị p h ả n b ộ i về con người thật của em. Tôi thừa nhận mình oán hận em, cảm thấy khó lòng tha thứ cho em khi em chẳng thể nào cho tôi một chút thời gian, chẳng thể nào đợi tôi một c h ú t Em buông tay tôi quá sớm. Không phải, em buông tay tôi trước khi cả tôi gặp tai nạn. Sau khi tôi bình phục trở lại, mặc sự can ngăn của bố mẹ tôi, tôi đã quay về nước. Tôi vẫn không buông bỏ được. vẫn cố chấp muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành ngày ấy vốn dĩ tôi chẳng có lý do gì để trở về tôi đã cắt đứt liên lạc với bạn bè trong nước quá lâu bọn họ thậm chí tin rằng tôi đã mất chỉ vì dòng dã rút nửa n năm trời tôi không tỉnh lại lần này trở lại tôi đi thẳng tới khu nhà của em nhưng em không còn ở đây nữa hỏi thăm một hồi mới biết từ sau khi bố em mất em và em trai em trả nhà dọn sang nhà bà ngoại của mình sống tôi lại lái xe sang nhà bà ngoại em. lúc này trời nhập nhọn g tối. tôi ngồi trong xe một lúc thì thấy em đang đi cùng với một người đàn ông. trên tay anh ta l à m một hộp bánh ga tô. phải rồi, hôm nay chính là sinh nhật em. tôi bước xuống lững thững đi theo vào tới tận cổng nhà em, rồi lại hệt như thằng điên, cứ như vậy đứng dựa vào cánh cổng sắt. nghe một nhà ba người hát chúc mừng sinh nhật em. tôi điên rồi thực sự tôi điên rồi bao nhiêu năm trời rồi chuyện xưa cách trăm sông vạn núi em có gia đình nhỏ của mình có người cùng đón sinh nhật cơ sao tôi còn lưu luyến chuyện cũ làm cái gì cơ chứ tôi cần phải đoạn tuyệt q u á khứ chặt đứt vọng tưởng đang lý do tôi phải tỉnh ngộ ngay từ ngày em nói lời chia tay đừng có dây dưa vương vấn tôi tận bây giờ như vậy là quá đủ rồi tôi quay trở lại úc lao mình vào công việc vào những cuộc tiếp khách rượu chè thâu đêm suốt sáng để làm tia liệt bản thân giờ đây nghĩ về em tôi chỉ còn oán hận không còn nhung nhớ tôi tưởng như vậy là mình có thể quên được em nhưng mà đến khi gặp lại em khi nghe tin em đang vùng vẫy trong một cuộc hôn nhân địa ngục khi nghe bạn tôi nói rằng chồng cô ấy là một kẻ đốn mặt rượu chè cờ bạc vũ phu vô trách nhiệm tất cả mọi thứ xấu xa nhất chồng em đều có lúc đó tôi thật sự có chút hà hê tôi cảm thấy đắc ý vì cuộc sống như trong đáy trào lửa của em tôi hà hê vì bản thân mình đã chiến thắng thế nhưng vào khoảnh khắc gặp lại em nhìn thấy đôi mắt ẩ n g ử n nước của em nhìn vào mái tóc x á c s ơ làn da trắng mịn ngày nó nay đã không còn nữa chính là vào khoảnh khắc tôi biết rằng mọi cảm xúc yêu hận trong tôi đang còn nằm trong lòng bàn tay em, Đi em khống chế, hận chẳng qua chỉ vì còn yêu mà ra, lạnh lùng tàn nhẫn độc địa, tất cả bởi vì yêu hận mà ra. Tim tôi vẫn đau như cắt, lòng ngực vẫn cuộn lại khi chứng kiến em v ợ t vã trong cuộc hôn nhân địa ngục của mình. Nhưng mà tôi vẫn không ngừng bày trò để trà đạp em, tôi thẳng tay từ chối lời cầu khẩn của em, xin anh cứu lấy con tôi. tôi tản nhẫn gọi bệnh của con em là báo ứng của em và cuối cùng lại không ngờ đó chính là báo ứng của tôi thực sự là báo ứng của tôi anh có tha thứ cho tôi không tôi rót thêm một ly trà dưới xung quanh nhà của hoàng cười hỏi đáp lại câu hỏi của tôi là một làn khói rất mỏng một nụ cười ngây ngô hiền lành của hoàng xó nổi lên hai v a i thấm lạnh em đi tới bên cạnh r ụ c rã tôi mình về thôi anh hôm nay rỗ anh chúng tôi tới mời anh về cùng ăn cơm nhớ nhá chiều nay về con trai tôi ngây ngô hỏi bố phước ơi bố hoàng có biết đường về không ạ có chứ mình về trước bố hoàng về sau nhá bà ngoại già yếu nên không sang được một nhà ba người chúng tôi thêm mấy người bạn thân thích vừa vặn đủ một bàn mai là người chịu trách nhiệm dọn b á t đũa khi cô ấy dọn xong thì con trai tôi chạy vào bếp lấy ra thêm một bộ chén bát bát này là của bố hoàng chúng tôi cùng nhau ăn uống vui vẻ hàn huyên chuyện cũ giống như anh ấy chưa từng đi xa có lẽ một năm nay là nhiều năm sau chúng tôi vẫn vậy anh ấy vẫn ở đó nơi ngôi nhà thuộc về riêng mình Em trở thành bà bầu được chăm sóc nhất. Hết linh lại đến mai thay nhau gấp thức ăn cho em, t r ộ m bía n g h ì n lần em không ngén ngầm gì, ăn được ngủ được nên lúc nào cũng sợ lên ký nhiều quá. Anh hiền bỏ thêm con tôm nướng vào bát của em. Dương này ăn đi, ăn b ồ cho lần trước có bầu mà có được ăn cái gì đâu. Phải đấy chị, sốt cao mẹ khỏe con khỏe là được. Sinh xong ấy tính tới chuyện về dáng sau, chị ăn đi. Linh với Anh Tú cũng chuẩn bị làm đám cưới, còn đang tranh thủ cười trước khi em sinh để có thể tụ tập đông đủ. Chỉ có Mai vẫn tự do mở tiệm mỹ phẩm. Khi mọi người về hết, em nhìn tôi cười cười. Này, anh Tân ấy, anh ấy có bạn gái chưa? Anh không biết, sao thế? Em thăm dò thử, nhá. Em có ý đồ gì? Nếu mà anh ấy chưa có người yêu, em bảo cây Mai tán anh ấy. thôi em đừng có lo chuyện bao đồng với lại tính nó kén cá chọn canh khó hầu hạ lắm em tốt nhất đừng có nên dây vào khó cỡ anh mà em còn tán được thì cỡ anh ấy ăn thua gì yên tâm em tán phụ nó em dám á? Ừ, có cái gì mà em không dám chứ bố mẹ tôi vẫn định cư bên úc ông bà rất muốn cả gia đình chúng tôi cùng sang đó đoàn tụ nhưng mà tôi không đồng ý tôi biết em không muốn rời xa nơi này và lại bà ngoại em già yếu em không thể nào bỏ lại bà và em trai mà đi xa như vậy được cuối cùng bố mẹ tôi hiểu chuyện mỗi năm lại bay về vài ba lần chủ yếu là để thăm cháu nội bố mẹ về thăm con dâu với cháu nội c h ứ anh nhỉ nhớ nhung cái gì đâu mà phải thăm non lần này nghe tin em có thai mẹ tôi quyết định chuyển về ở hẳn một thời gian để chăm sóc em lúc sinh tôi lo em không thoải mái nên từ chối khéo với mẹ, tự tôi có thể chăm được em. Ngoài ra trong nhà còn có cô giúp việc, vốn là hộ sinh n g ử hưu, bảo mẹ không cần về. Ai ngờ em còn đang lim dim ngủ, sực nhớ ra chuyện gì, lại n h ồ m người dậy nói với tôi. Em quên mất, mấy ngày nữa bố mẹ về, ngày mai anh đi làm về ghé vào mua cho em bộ ga chăn ga mới nhé. Bố mẹ về á, ừ sao anh không nghe nói gì? mẹ bảo ý kiến của anh không có giá trị miễn tham khảo em đọc được suy nghĩ của tôi cười dịu dàng và nói tiếp từ bé em không có mẹ lớn hơn một chút thì mất bố bây giờ tự nhiên được ông trời cho em một người bố một người mẹ lúc nào cũng yêu thương chăm sóc mình sao em có thể từ chối được chứ thật đấy em không còn nghĩ gì về chuyện cũ mấy năm nay bố mẹ bù đắp cho em như vậy là quá đủ rồi tôi t h u tay siết chặt em vào lòng đặt lên tóc em một nụ hôn sau này cả gia đình năm người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc thật vui vẻ nhá vâng chúng ta là người một nhà mà anh à không bảy người chứ chúng ta là người một nhà là người một nhà một gia đình mãi mãi là như vậy Quý vị và các bạn thân mến, t â m a n vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 cũng chính là tập cuối của câu chuyện ngày bão đến, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lâm Tuyền. Và đến cuối cùng thì chúng ta cũng đánh được tan cơn bão này đúng không quý vị? Hạnh phúc lại đến với Dương và anh chàng tên i Phước cảm thấy rất là bất công cho anh chàng tên i Hoàng, bởi vì dù sao Hoàng là người từng câu mang và mang đến hạnh phúc cho Dương, nhưng mà dù sao.